Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 721, Chu Thanh Ngọc, 2. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có quan hệ với luyện khí phường thì khó lường, tần ra muốn tiêu diệt ngươi tuyệt đối là chuyện vài phút mà thôi. Tần Vũ tức giận nói, Diệp Huyền khinh thường cười cười, ta không phát hiện ra nha, tần Vũ ngươi cũng không phải không có phái người ám sát ta, hiện tại ta đang ngồi tại nơi này, là nam nhân thì đừng có nói lời vô dụng, có bản lĩnh gì thì ra khỏi thông thiên phóng ngựa tới đây nếu người không dám là nói nhảm. nói xong lời này Diệp Huyền cũng mặc kệ Tần Vũ, hắn và La Thành ngồi xuống, bản thân mình cầm chén chảo uống một ngụm. sắc mặt Tần Vũ tức giận gương mặt tái nhợt, nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vũ như thế là mọi người nơi này vô cùng giật mình, tại đế đô có thể làm Tần gia mất mặt như thế không nhiều. Diệp Huyền và La Thành đã đến chỉ là chuyện xen vào giữa mà thôi, cũng không có gây ra bao nhiêu gợn sóng. Mọi người nhanh chóng nói chuyện với nhau, nhưng mà chung quanh Diệp Huyền và La Thành hình thành khu vực chân không, không có người nguyện ý tiến tới gần. Diệp Huyền và La Thành cũng không thèm quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần và nói chuyện với nhau. Cách đó không xa, ánh mắt tần vũ lạnh lùng nhìn sang nơi này, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ ý xấu gì. Trong đại sảnh cũng phân thành hai khu vực, rất nhiều tuổi trẻ anh tài đều vây quanh hai người Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu. Trong đó Mộ Dung Vân Tiêu, thành Nhã tú lệ, vô cùng nhiệt tình với người chung quanh, một khu vực lạnh nhạt lại yên tĩnh. Mà Chu Kinh Vi đứng trong đám người, hình như rất hưởng tụ cảm giác trăng sáng trên cao, ánh sao vây quanh. Trừ những mỹ nữ này ra cũng có một ít thanh niên bị chú ý. Trong đó bên cạnh Chu Khinh Vi có một thanh niên diện mạo bất phàm, hắn mở áo bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm, lại đội khăn trùm đầu, tóc dài xõa tung, khóe miệng cười cười phóng đãng không bị chói buộc hấp dẫn không ít người chú ý. Thậm chí hai người Mộ Dung Vân Nghĩa và Tần Vũ trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn như ôn hòa, nhưng lộ ra một loại khí chất cao cao tại thượng, ngạo khí áp đảo tất cả. Trong quá trình chờ đợi, hắn đều lặng lặng ngồi ở chỗ kia thẳng đến khi mộ dung vân tiêu lẳng lặng ngồi ở nơi hẻo lánh thì hắn mới bưng một chén rượu đi tới trước bàn của mộ dung vân tiêu chu thanh ngọc đại ca nhìn thấy người này đã đến mộ dung vân nghĩa và tần vũ đang đứng nói chuyện với nhau đều nhìn sang thần sắc có chút kiêng kỵ nói ra chu thanh ngọc nhẹ nhàng cười cười hắn gật gật đầu với hai người xem như bắt chuyện qua sau đó hắn cười nói với mộ dung vân vân tiêu muội tử thời gian một năm không gặp ngươi lại xinh đẹp không ít ta có thể ngồi chứ chu thanh ngọc đại ca muốn ngồi ở đâu là tự do của ngươi Trên mặt Mục Dung Vân Tiêu không nhìn ra chấn động gì. Ha ha, Vân Tiêu muội tử vẫn tính tình như cũ, Vân Vũ đại ca của ngươi lúc ở trong học viện còn thường xuyên nhắc ngươi về ta đấy. Vân Vũ đại ca? mộ Dung Vân Tiêu ngẩng đầu, hai mắt mang theo thần thái kích động. Hắn ở trong Lam Quang học viện như thế nào? Chu Thanh Ngọc nhẹ nhàng cười cười. Vân Vũ đại ca chính là nhân vật phong vân trong Lam Quang học viện đấy, không người không biết, không người không hiểu à. Mộ Dung Vân Tiêu tươi cười kinh hỉ, lẩm bẩm nói, đó là khẳng định Vân Vũ đại ca đi tới nơi nào đều có danh tiếng lớn. Chu Thanh Ngọc cười nói, không tính xuất chúng nhất nhưng cũng là thượng du. Mộ Dung Vân Tiêu kinh nghi nói, Lam Quang Học Viện đáng sợ như vậy. Người cứ nói đi. Sâu trong mắt Chu Thanh Ngọc bắn ra hào quang kiêng kỵ cười khổ nói, Lam Quang Học Viện cạnh tranh kịch liệt, thiên tài tụ tập gần như bao quát đại bộ phận thiên tài của Mộng Cảnh Bình Nguyên, ngay cả tại ở đó cũng gặp áp lực to lớn, căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Chu Thanh Ngọc khinh thường nhìn Mộ Dung Vân Nghĩa và Tần Vũ. Nghe nói hai người các ngươi gần đây có danh khí lớn tại Đế Đô, nói thật, các ngươi chơi chỉ là đồ chơi tiểu hài tử mà thôi, đến Lam Quang học viện, các ngươi còn không bằng tầng dưới chót, đặc biệt là Tần Vũ ngươi, nói thiếu niên vừa rồi, nếu như mới vừa rồi dám ngông cuồng tại Lam Quang học viện đã sớm bị đánh chết ngay trước mặt ngươi, có thể hung hăng càn quấy một lúc cũng bỏ đi, bởi vì ngươi đúng là rất vô dụng. Chu Thanh Ngọc nói chuyện thập phần khó nghe, hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của Tần Vũ. Khuôn mặt Tần Vũ lúc này đê giờ lên, hắn nhìn chằm chằm vào chu thanh ngọc hai đấm siết chặt trong nội tâm tức giận như núi lửa phun trào đến cuối cùng bị hắn nhịn xuống không phát tác không nên không phục lam quang học viện cạnh tranh kịch liệt năm đó các ngươi không có được chọn là có nguyên nhân chu thanh ngọc cười nhạt một tiếng hồn nhiên không có đạt tức giận của tần vũ trong lòng vân tiêu muội tử nghe nói ngươi và phi muội năm nay muốn đi tham gia khảo hạch của lam quang học viện còn mấy tháng nữa là tới thời điểm khảo hạch nhập học lam quang học viện bắt đầu hiện tại ngươi mới thứ gia đình phong còn có chút nguy hiểm nếu có thể đủ trong thời gian này đột phá vũ tông ngũ giai mới ổn thỏa. Chu Thanh Ngọc ngữ khí người từng trải, lại cao cao tại thượng chỉ điểm. Lúc Chu Thanh Ngọc phê bình đám người tần vũ, Diệp Huyền đánh giá bốn phía đại sảnh nhưng lại có chút nghi hoặc. La Thành, trong đại sảnh này không có nhân vật cao tầng sao? Như gia chủ Chu gia, gia chủ Tần gia, chẳng lẽ bọn họ không tham dự đấu giáo hội thông thiên các sao? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Hắn xem ra đầu giáo hội một năm một lần, có lẽ đủ để hấp dẫn không ít cường giả đỉnh cấp. Hắn không nhìn thấy cao thủ vũ vương thất gia trong đại sảnh. Việc này không hợp lý. La Thành cười nói. Diệp Thiếu, bọn họ làm sao không tham gia đấu giá một năm một lần của thông thiên các chứ, thân phận các tộc trưởng không giống. Bọn họ không xuất hiện sớm. Chỉ có chờ đấu giá bắt đầu mới có thể tới nơi này, có người chỉ xuất hiện khu đấu giá vật phẩm áp trục. Diệp Huyền lúc này mới gật gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng có chút yên lòng. Thanh xuân bất lão đang có hiệu quả với bất cứ nữ nhân nào. Nhưng chỉ cần là người có thân phận cao quý mới có thể ra giá cao, nếu như đấu giá hội không có cao tầng tới tham gia, cuối cùng cũng không tạo ra ảnh động gì đó. Chương 722, người đố kỵ, 1. Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, trong đại sảnh đột nhiên có tiếng huyên náo xôn xao vang lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một thiếu nữ áo tím đi vào trong đại sảnh. Nàng dáng đi thất tha, mái tóc dài màu đen búi thành bó tinh xảo, lộ ra dáng vẻ trang nhã đoan trang, gương mặt sáng bóng hồng nhuận phân phớ, vô cùng mịn màng. Lông mày là liễu cong vuốt, đôi mắt thanh tịnh xinh đẹp, khí chất nàng cao nhã, cả đại sảnh bởi vì nàng tiến vào mà đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Là Đông Phương Tử Ti tiểu thư của Thần Hành Thương hội. Tại sao nàng tới nơi này? Đông Phương Tử Ti tiểu thư là một trong 10 đại mỹ nhân của Mộng Cảnh Bình Nguyên, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn là thiên tài đỉnh cấp của Lam Quang học, hôm nay gặp được quả nhiên kinh diễm phi phàm. Người tới chính là Thần Hành Thương hội Đông Phương Tử Ti, nàng vừa xuất hiện cả đại sảnh lập tức huyên náo. Gần như tất cả ánh mắt nam nhân đều nhìn lên người Đông Phương Tử Ti. Luận Dung Mạo, Đông Phương Tử Ti còn mỹ lệ hơn mộ Dung Vân Tiêu và Chu Kinh Vi một ít nhưng có thể xem như sản sản nhau, nhưng điểm khác nhau duy nhất chính là khí chất của Đông Phương Tử Ti. Loại đoan tra như thế tuyệt đối không phải nữ tử bình thường có khả năng có được. Kết hợp với thân phận thiên tài đỉnh cấp của Lam Quang Học Viện, lúc này mới có danh sương một trong thập đại mỹ nhân của mộng cảnh Bình Nguyên. Dù sao trên mộng cảnh Bình Nguyên có rất nhiều mỹ nữ, nhưng không phải tất cả mỹ nữ đều có thể có được danh sưng thập mỹ nhân. Muốn danh sưng này trừ dung mạo ra, thực lực và thiên phú là bộ phận không thể bỏ qua, thậm chí còn là bộ phận chủ yếu. Đông Phương Tử Ti, người cũng tới, đúng là trùng hợp. Nhìn thấy Đông Phương Tử Ti, Chu Thanh Ngọc lập tức đứng lên và vẻ mặt tươi cười đi tới, cũng không để ý tới mộ dung vân tiêu bên cạnh. Trong lòng của hắn tràn đầy kích động, trong học viện, Đông Phương Tử Ti danh khí quá lớn. Hắn có biết đối phương nhưng có rất ít cơ hội tiếp xúc, không nghĩ tới lúc mới trở lại gia tộc tham gia đấu giáo hội tại Đế Đô vậy mà có thể gặp được Đông Phương Tử Ti, nhất thời làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn chưa bao giờ gặp qua cơ hội tốt như thế bao giờ. Nghĩ tới đây Chu Thanh Ngọc lập tức bày ra bộ dáng tươi cười mê người, tiểu sái đi đến trước, là Chu gia Chu Thanh Ngọc công tử. Chu Thanh Ngọc công tử cũng là đệ tử của Lam Quang học viện, khẳng định biết Đông Phương Tử Ti tiểu thư. Nơi này cũng chỉ có đối phương mới được hắn chú ý. Mỹ nữ như thế chỉ cần có thể nói với nàng một câu, ta nguyện ý giảm thọ 10 năm, có thể xuất hiện tại nơi này đều là công tử cao của đế quốc, hiện tại nội tâm bọn họ tức giận và thét dài. Đông Phương Tử Ti có danh khí quá lớn tại Mộng Cảnh Bình Nguyên, danh xương thập đại mỹ nhân Mộng Cảnh Bình Nguyên cũng tăng giá trị gấp trăm lần. Thế hệ trẻ cả Mộng Cảnh Bình Nguyên đều biết nàng. Chu Khinh Vi nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình đều là Đông Phương Tử Ti, khóe miệng của hắn nở nụ cười mê người, trong nội tâm ghen ghét, hừ, có gì khó lường, không phải là một trong thập đại mỹ nhân sao? Chờ ta gia nhập Lam Quang học viện, bình chọn thập đại mỹ nhân lần sau sẽ có ta, đại ca cũng thật là, loại nữ nhân này có gì tốt mà tới gần. Thì ra là Chu Thanh Ngọc sư huynh. Đối mặt Chu Thanh Ngọc đến gần, Đông Phương tử ti chỉ khẽ gặt đầu, rồi sau đó ánh mắt của hắn không ngừng giò xét trong đại sảnh. Chu Thanh Ngọc mỉm cười, vừa định nói cái gì đó, đột nhiên ánh mắt Đông Phương tử ti sáng ngời, không chờ Chu Thanh Ngọc mở miệng đã bước nhanh rời khỏi nơi này, lúc này đi qua một góc. Mọi người quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy tại nơi hẻo lánh chính là hai người Diệp Huyền và La Thành. Chẳng lẽ Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư quen biết hai người bọn họ? Trong lòng mọi người liên tục xuất hiện nghi hoặc này. Diệp Thiếu, mau nhìn, là Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư, đệ tử thiên tài của Lam Quang học viện. Nghe nói thời điểm nàng vừa tròn hai mươi cũng đã là vũ tông ngũ dai, không chỉ như thế. Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư còn là luyện dược sư tứ phẩm. Thời điểm Đông Phương Tử Ti xuất hiện trong đại sảnh, La Thành cũng vô cùng kích động. Hắn không ngừng nói bên tai Diệp Huyền. Đột nhiên ánh mắt của hắn giật mình và kinh nghi. "Ồ, vì sao Đông Phương Tử Ti tiểu thư giống như đang đi tới chỗ chúng ta?" "Ồ, nàng đi tới chỗ chúng ta? Diệp thiếu, Đông Phương Tử Ti tiểu thư đang đi về phía chúng ta, xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đây, chẳng lẽ nàng vừa ý ta? "Diệp thiếu, mau nhìn giúp ta, y phục của ta còn chưa sửa sang lại, cúc áo có cài sai hay không?" La Thành kích động tột đỉnh, gương mặt đỏ lên, "Không nghĩ tới lại gặp ngươi tại đây, nghe Dạ Thúc nói ngươi ở nơi này." Ta còn có chút không tin đấy. Trước mắt bao người, Đông Phương Tử ti đi tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó cười nhạt nói một câu. Nàng cười khuynh thành như bách hoa nở rộ. Lạnh. Trời đông giá rét. Diệp Huyền cảm thấy vô số ánh mắt lạnh như băng nhìn sang nơi này, ngay cả máu huyết trong người cũng đóng băng. Cùng lúc đó trên người La Thành nghe được tiếng cõi lỏng tan vỡ. Giờ khắc này ánh mắt nam nhân toàn trường đều nhìn lên người Diệp Huyền, sát khí bốc lên như có thủ bất cộng đái thiên. Đặc biệt là trong ánh mắt Chu Thanh Ngọc còn mang theo một tiêu án độc và lo lắng trong mắt hai người mộ dung vân tiêu và chu kinh vi xuất hiện một tiệc kinh ngạc cho dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi đông phương tử ti vậy lại chủ động tới chào hỏi diệp huyền khục khục diệp thiếu ta cảm giác hơi mắc tiểu đi nhà vệ sinh một lúc các người chậm rãi trò chuyện la thành rất là biết điều hắn lập tức đứng lên và rời đi như thế chớp đông phương tử ti rất tự nhiên ngồi lên vị trí của la thành vừa ngồi hồng nhan họa thủy à ngươi không biết ngươi vừa ngồi xuống đã làm ta nhận bao nhiêu thù hận không diệp huyền lại nói ngươi còn biết sợ sao Đông Phương tử ti, hé miệng cười cười. Nàng rất rõ ràng tính cách của Diệp Huyền, lúc ban đầu ở phẩm bảo các tại thành Hắc Thạch, lúc bị nhiều người vây xem đều có thể lạnh nhạt như không có gì, há sẽ để ý những ánh mắt người chung quanh. Sợ thì không sợ nhưng không ai tự đi tìm phiền toái cho mình. Diệp Huyền cười nói. Nếu không như vậy, xem người kéo nhiều thù hận cho ta như vậy, cho ta chút chỗ tốt là được. chương 723, Người đố kỵ, 2. Đông Phương tử ti giống như cười mà không phải cười. Người nghĩ muốn chỗ tốt gì? Lấy thân báo đáp là cái gì, ta là người rất tùy ý. Phốc phốc, lúc này có một đám võ giả không ngừng nghe ngóng, điên cuồng lau mồ hôi lạnh trên chán, ngay cả huyền khí trong tay cũng rơi xuống, điên cuồng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cao mày nói, năm nay người vô sỉ nhiều như thế, ngay cả nói chuyện cũng có nhiều người nghe lén như thế, tại sao Đức Hạnh kém như thế? Diệp Huyền nói xong tiện tay ném ra một trận bàn, sau đó đánh ra vài đạo cầm chế, tất cả đám người xung quanh toàn lực nghe lén lập tức phát hiện huyền thức của mình ngăn các ra ngoài, rốt cuộc không thể cảm nhận được Diệp Huyền đang nói gì. Ánh mắt Đông Phương Tử Ti ngưỡng tụ, lúc này cười nói, "Diệp thiếu nói chuyện đúng là thú vị." Nói xong ánh mắt của nàng hơi ngưng trọng, "Kỳ thật dân này tới Hạo Thiên Đế quốc hoàn toàn là vì hợp tác giữa ngươi và thần hành thương hội. Những ngày qua ta cũng ở gần Hạo Thiên Đế quốc, sau khi nhận được tin tức của gia thúc nên chạy tới đây." Diệp Huyền nói, "Hợp tác không phải đã bàn rồi sao? Chẳng lẽ thần hành thương hội các ngươi muốn đổi ý?" Cũng không phải Thần hành thương chúng ta đã ra quyết định cho tới bây giờ chưa từng đổi ý qua. Lúc nãp khi ta tới đây là có một việc muốn tìm Diệp thiếu người hỗ trợ. Diệp Huyền Thản nhiên nói, Thần hành thương hội các ngươi là một trong mấy đại thương hội trên mộng cảnh Bình Nguyên, ta có thể giúp các ngươi cái gì? Ngươi nhất định có thể. Đông Phương Tử Ti sẽ cắn môi, cô lấy dũng khí nói, ngươi cũng biết Thần hành thương hội chúng ta đang lâm vào nguy cơ cực lớn. Lần trước nhờ có đại lượng linh dược của các hạ mới hòa hoãn thoáng một ít, mặc dù hòa hoãn nguy cơ nhưng cũng chưa giải trừ toàn bộ. Cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi có thêm những linh dược kia không? Nếu có, kính xin bán ra cho thần hành thương hội chúng ta, thù lao sẽ làm ngươi thỏa mãn. Đông Phương tử ti khẩn trương nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng. Diệp Huyền liếc nhìn nàng một cái, cũng không giấu giếm nói. Ta đúng là còn một ít linh dược, tại sao ta phải bán cho các ngươi? Ngươi cũng biết linh dược của ta vượt qua bất cứ linh dược nào trên thị trường. Bất cứ cửa hàng linh dược có chút ánh mắt đều cần. Không nói chuyện khác, chỉ cần ta nguyện ý. Hoàn toàn có thể đóng gói bán trên đấu giá hội thông thiên các, tuyệt đối sẽ có không ít người động tâm, người tin hay không? Đông Phương Tử Ti cắn cắn bờ môi, nàng biết rõ Diệp Huyền nói là sự thật. Người muốn cái gì? Đông Phương Tử Ti nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm tư một lát, mở miệng cười nói, ta muốn cái gì rất đơn giản, đó chính là bảo vật thất giai giống như lần trước. Điều đó không có khả năng. Đông Phương Tử Ti cười khổ một tiếng, thần thái hơi tiểu tụy. Bảo vật phương cấp thất giai đều là vật báu vô giá. Thần hành thương hội chúng ta không có bao nhiêu, thất sắc hỗn độn thổ lần trước cũng bất đắc dĩ mới lấy ra. Ha ha, không có mấy thứ không có nghĩa là không có. Trong nội tâm Diệp Huyền khẽ động, hắn cười ha ha và nói: Ngươi trở về suy nghĩ đi, sau khi nghĩ kỹ lại liên hệ với ta. Tốt nhất là nên cho ta câu trả lời thuyết phục nhanh chút. Nhìn thấy bộ dạng do dự của Đông Phương Tử Ti, Diệp Huyền cũng đang lo lắng có nên tạm dừng hợp tác với Thần hành thương hội hay không. Nghe ngữ khí của Đông Phương Tử Ti, Thần hành thương hội khẳng định còn có mấy món bảo vật thất giai. Dù sao thương hội to như thế chỉ có một bảo vật thất dai là quá giả. Một khi la ra hợp tác với thần hành thương hội, nguy cơ của thần hành thương hội cũng vượt qua, chờ nguy cơ của bọn họ vượt qua còn muốn đổi với mình sao. Đương nhiên Diệp Huyền cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, hắn không thể làm chuyện nói không giữ lời. Mọi người thấy Diệp Huyền nói chuyện vui vẻ với Đông Phương tử ti thì nội tâm mang theo lửa giận không nhỏ. Nữ tử thiên tài lại là một trong thập đại mỹ nhân của Mộng Cảnh Bình Nguyên lại bỏ qua những trẻ tuổi tuấn kiệt tại đế đô của bọn họ. Hết lần này tới lần khác lại có ra hỏa này trộn lẫn vào trong đó, một lòng ghen ghét, lại phẫn hận và bị dày vò. Các vị, đấu giáo hội một năm một lần của thông thiên các, lúc này kính xin các vị nên đi vào ghế lô của mình. Lúc này một quản sự thông thiên các đi tới và nói ra. Mọi người lập tức như nghe được âm thanh cầu tự nhiên, đều cảm thấy quản sự này vô cùng thân thiết. Mụ nội nó, tiểu tử kia không thể tiếp tục trò chuyện với Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư nữa. Chỉ thấy Đông Phương Tử Ti và Diệp Huyền đều đứng lên đi vào ghế lô của mình đi đến một nửa Đông Phương Tử Ti đề nghị, Diệp Thiếu, ghế lô thần hành thương hội chúng ta là bao sương thiên cấp của thông thiên các, thập phần rộng rãi, không bằng đến ghế lô thần hành thương hội của ta tham gia đấu giá nhé. Phóc phốc, tất cả người đi chung quanh suýt ngã xuống đất, vẻ mặt bi phẫn không thôi. Mẹ kiếp, rốt cuộc tiểu tử này có gì tốt? Vì sao Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư lại mời hắn vào ghế lô của mình? Loại chuyện tốt này sao không tới phiên bọn họ? Sắc mặt rất nhiều công tử đế đô tái nhợt, thần sắc không cam lòng, đều ước ao mình là Diệp phận. Chính mình chính là quý tộc đế quốc, huyền Diệp, cục khục, hình như có quan hệ đặc thù với luyện khí phường. Sau khuôn mặt, mình cũng không kém nhưng hình như Diệp huyền đẹp trai hơn bọn họ. To thực lực, chính mình 39 là thiên vũ sư tứ dai, huyền Diệp, đồ mồ hôi, dường như mình không nhìn thấu sâu cạn của người ta. Sau khi so sánh với nhau, không ít người khóc không ra nước mắt, so với huyền Diệp thì bọn họ cảm thấy bị áp chế không nhỏ. Đa tạ hảo ý của đông phương tử ti tiểu thư, chúng ta có bao xương của mình. Đám người chung quanh còn lâm vào trong bi thương. Mọi người nghe thấy Diệp Huyền Cự tuyệt liền có xúc động thổ huyết. Huyền Diệp vậy mà cự tuyệt Đông Phương Tử Ti tiểu thư mời. Hỗn kiếp, đầu óc tiểu tử này có vấn đề, đây chính là Đông Phương Tử Ti tiểu thư à, cơ hội tốt như thế mà không biết quý trọng. Không ít người lại bị đả kích, bọn họ chóng mặt. Người so với người chênh lệch cũng quá lớn. Bọn họ đau khổ muốn đạt được Đông Phương Tử Ti tiểu thư mời mà không được, tiểu tử này lại không xem lời mời của Đông Phương Tử Ti ra gì, vì cái gì người như thế không bị lôi đi đánh chết chứ? Chương 724: Thánh hồn quả Hừ, ra hỏa này cự tuyệt đông phương tử ti mời, bao xương thiên cấp cũng không đi, đúng là biết giả vờ. Trên mặt Tần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa lộ ra một tia kinh thường. chỉ sau một khắc tròng mắt bọn họ như rất xuống, chỉ thấy Diệp Huyền và La Thành đi theo nhân viên công tác của thông thiên các dẫn đường tiến vào bao xương thiên cấp số 21. Vậy mà chỉ cách ghế lô của thần hành thương hội một vách tường. đôi mắt đám người Tần Vũ, Mộ Dung Vân Nghĩa, Chu Kinh Vi nhìn nhau, cảm thấy khó mà tin nổi. Từ khi nào La Gia cũng có thể tiến bao xương thiên cấp. Diệp Huyền ngồi xuống bao xương số 21, chậm rãi ăn điểm tâm, mà La Thành đi ra ngoài, sau một lát mang theo La Mẫn đi vào trong phòng. Diệp Thiếu, thật có lỗi, tới chậm một ít. La Mẫn này này nói ra, La Già chủ những ngày qua cực khổ, nên thư giãn một ít đi. Vâng, đa tạ Diệp Thiếu quan tâm. Bao xương thiên cấp thập phần rộng rãi, ba người ngồi bên trong dư giải bên trong là các loại linh quả điểm tâm xứng đáng, nước trà cũng là thượng đẳng của đế quốc. Đầu giá hội lần này có rất nhiều thế lực tham gia. Tất cả các đại nhân vật đều hội tụ nên đây chính là đại tràng diện. Từ bao sương thiên cấp nhìn xuống dưới, phía dưới đầu người đông nghiệt, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Chật chật, giá vé vào cửa đầu giáo hội lần này là một vạn huyền tệ một tấm. Có nhiều người bỏ phí chỉ để vào cửa như thế chính là hơn ức huyền tệ. Hơn nữa đó chỉ là ghế bình thường, đặc biệt là ghế địa cấp là một ngàn vạn huyền tệ một chỗ. Chỉ là phí vào mà thôi, thông thiên các đã thu nhập vài ức huyền tệ. Tuy là thành trước kia cũng tham gia đầu giáo hội cỡ lớn. Nhìn thấy đến nhiều người như vậy vẫn cảm khái nói một câu. Diệp Huyền chú ý khác với La Thành, ánh mắt của hắn nhìn quét qua chung quanh, có thể tới tham gia đấu giá hội thấp nhất cũng là Địa Vũ Sư Tam Gia Đình Phong, chủ lực là tứ giai tới lục giai. Đặc biệt là phía dưới có một đạo khí tức thập phần khủng bố, đại đa số đều giống như La Mẫn, là Vũ Tôn Lục Gia Đình Phong, thực lực hạo thiên đế quốc thật quá kinh người. Bao xương thiên cấp có che giấu tính cực cao, Diệp Huyền không phát hiện tình huống nhưng có thể lường trước, hôm nay tất nhiên sẽ có cường giả Vũ Vương thất giai xuất hiện. Thời gian một nén nhang qua đi, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phòng đấu giá được bố trí hình bán nguyệt. Nó được chia thành 5 tầng. Tầng thứ nhất là vị trí bình thường, tầng thứ hai là ghế lô hoàng cấp, tầng thứ ba là huyền cấp, tầng thứ tư là địa cấp, mà tầng thứ năm chính là bao xương thiên cấp cao cao tại thượng. Trước mỗi ghế lô đều có một khối thấu minh huyền tinh, có thể giúp người ta nhìn rõ đài đấu giá, từ bên ngoài nhìn vào trong lại không nhìn thấy cái gì, hơn nữa có thể che đậy huyền thức và hồn thức, thập phần ẩn nấp một lão giả mặc áo bào xanh lúc này đi lên đài. Các vị, đấu giá hội một năm một lần của thông thiên các hiện tại bắt đầu. Ta không nói nhiều về quy củ, mọi người cũng biết. Ta chỉ hy vọng mọi người hôm nay có thể mua sắm vật phẩm mình cần. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Tuy đấu giá sư tuổi già sức yếu nhưng ánh mắt sáng ngời hữu thần, khí tức cường đại, hiển nhiên là vũ tôn lục dai. hắn vừa dứt lời, lập tức có mỹ nữ cấp bậc vũ tông nâng một cái khay lên đài. dốc tấm vải đỏ của cái khay lên. Một quả trái cây màu trắng giữa bị ánh đèn chiếu sáng tỏa ra hào quang sáng chói, hào quang bắn ra bốn phía. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là Thánh hồn quả ngũ sai, đến từ Hóa Thần Cấm Địa Thần Bí của mộng cảnh Bình Nguyên. Quả này có thể gia tăng vũ hồn dung hợp độ của võ gia, cải biến thuộc tính vũ hồn võ giả, có thể giúp mỗi võ giả trong quá trình gia tăng vũ hồn lên cấp càng dễ dàng và nhẹ nhõm. Thần diệu nhất là nó có thể giúp một người không có vũ hồn nhẹ nhõm cắm vào bất cứ vũ hồn thuộc tính nào, từ đó bước vào con đường tu luyện. Giọng nói của lão giả áo bảo xanh vang vọng trong phòng đấu giá. Thánh hồn quả ngũ giai tới từ hóa thần cấm địa. Lúc này bên dưới có tiếng nghị luận vang vọng khắp bốn phía. Mọi người đều biết một gã võ giả thực lực mạnh yếu có quan hệ mật thiết tới nhiều thứ. Nhưng liên quan lớn nhất là vũ hồn mạnh yếu. Một vũ hồn cường đại có thể làm cho một gã võ giả đi lên võ đạo đỉnh phong dễ dàng ít nhất gấp đôi. Càng thần diệu chính là đặc hiệu khác của nó, có thể làm cho người không có vũ hồn nhẹ nhõm cắm vào bất cứ vũ hồn thuộc tính nào. Người không có tư chất vũ hồn chính là nửa phế vật trên đại lục thiên huyền, nếu như không có luyện hồn sư cắm vũ hồn cho hắn, hắn không có tư cách bước vào võ đạo, nhưng có thánh hồn quả, kết cục hoàn toàn khác biệt, hắn chẳng những có thể dễ dàng cắm vũ hồn vào, hơn nữa có thể nhẹ nhõn cắm vũ hồn có thuộc tính nào, kể từ đó tương lai của hắn còn đáng sợ hơn một ít võ giả có vũ hồn bẩm sinh rất nhiều. Cuống chi vũ hồn di truyền có tính tùy cơ, ngẫu nhiên rất lớn có chút gia tộc có được vũ hồn cường đại thỉnh thoảng sinh ra một ít hậu đại không có vũ hồn dưới tình huống bình thường những hậu đại không có tư chất vũ hồn sẽ bị ném bỏ bởi vì cho dù mời luyện hồn sư cắm vũ hồn vào cũng không có thiên phú cao nhưng có thánh hồn quả thì hoàn toàn khác thật không hổ là đấu giá hội một năm một lần của thông thiên các vật phẩm đầu tiên chính là thánh hồn quả ngũ giai trong nội tâm diệp huyền cũng thầm giật mình thánh hồn quả ngũ phẩm đối với hắn mà nói không có tác dụng đặc biệt gì nhưng đối với rất nhiều gia tộc tông môn Thậm chí cả thiên tài mà nói là bảo vật vô giá. Ê, thánh hồn quả ngũ phẩm, giá khởi điểm 300 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Lão nhân áo xanh mỉm cười, hắn cũng không giới thiệu nhiều. Vừa mới nói xong đã có người tăng giá điên cuồng. 350 vạn, 380 vạn, 400 vạn, 430 vạn. Các tiếng kinh hô vang lên. Thời gian nháy con mắt, giá cả thánh hồn quả tăng lên 500 vạn, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Có không ít gia tộc có hậu đại không có vũ hồn. Bức thiết cần thánh hồn quả như thế cải biến vận mệnh của con cái. Cho dù tạm thời không có, đấu giá trở về cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống gì. chương 725 Sinh tức đăng 1. Võ giả bình thường có thể thông qua thánh hồn quả gia tăng vũ hồn và cường độ của bản thân mình lên. Cuối cùng nhất, thánh hồn quả ngũ dai bán đi với giá 980 vạn, tương đương với bảo vật lục dai. Lúc này Diệp Huyền âm thầm cảm thán. Thánh hồn quả ngũ phẩm mặc dù nói có công hiệu như thế nhưng dù sao cũng không phải thiên tài địa bảo thất giai. Năng lực cải tạo có tính cực hạn, dựa theo giá cả bình thường có thể bán 500 vạn huyền tệ đã là rất tốt rồi, nhưng đầu giá hội cỡ lớn thế này nhẹ nhõm bán đi vượt qua gần gấp đôi bình thường, từ đó làm người ta líu lưỡi không thôi. Đối với thông thiên các mà nói, kiện vật phẩm đầu tiên xem như mở hàng nên không thể làm cho quá kém, cũng không thể bán quá cao, phải có quý trọng trình độ nhất định mang cho người ta cảm giác kinh hỉ. Thánh hồn quả vừa vặn thỏa mãn yêu cầu này. Vật phẩm thứ hai thứ ba được bán đấu giá đều là tài liệu hiếm thấy. Mặc dù không có cảm giác kinh hỉ như thánh hồn quả nhưng cũng là tài liệu ngũ giai. Diệp Huyền nhìn ra quy mô của đấu giá hội lần này, bảo vật ngũ giai là cấp bậc thấp nhất, bán đấu giá hơn 10 bảo vật, hiện trường bắt đầu chậm rãi nóng lên, âm thanh hô giá liên tiếp, nhưng cơ bản đều là ghế lô bình thường, rất ít người ghế lô thượng đẳng ra tay, hiển nhiên mục tiêu của bọn họ là phía sau. Được rồi, hiện tại chúng ta sắp đấu giá một viên hồn tinh ngũ giai. Hồn tinh này hết sức đặc thù, bởi vì tới từ huyền thú sinh tức đẳng ngũ giai. Mọi người cũng biết rõ đặc điểm của sinh tức đằng, ta cũng không cần nói nhiều. Hồn tinh sinh tức đằng giá 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, đấu giá bắt đầu. Lão già áo xanh kéo tấm lụa đỏ ra, một viên hồn tinh màu xanh lớn như nắm tay xuất hiện, lại là hồn tinh sinh lợi đằng, mua thứ này trở về làm được gì? Sinh tức đằng sinh mệnh lực tràn đầy gần như vô cùng vô tận, là thứ tất cả võ giả ghét gặp nhất, dường như hồn tinh của nó công dụng không cao a. Trên đại lục cơ bản không có võ giả dùng vũ hồn thực vật. Bởi vậy tính mạng chi lực trong hồn tinh sinh tức đằng cường đại nhưng chỉ có thể sử dụng luyện chế đan dược chữa thương mà thôi. Ha ha, cho dù dùng luyện chế đan dược chữa thương, năng lượng trong hồn tinh không dễ dàng chất lọc bằng linh dược đâu. Trên phòng đan dược, mọi người nghị luận với nhau, cũng tham dự đấu giá. Lão giả cũng sớm dự liệu được tình huống này, hắn cởi nhặt nói. Sinh tức đằng cũng không phải bị đánh chết, mà là trong quá trình tấn cấp, bởi vì tấn cấp thất bại nên tử vong tự nhiên bởi vậy khối hồn tinh này là hồn tinh ngũ giai nhưng nó xen giữa ngũ giai và lục giai hơn nữa trong đó bảo trì huyền hồn chi lực phi thường hoàn mỹ tánh mạng chi lực thập phần dồi dào hồn tinh trong quá trình tấn cấp thất bại còn có một chút đặc thù thập phần phi phàm bởi vậy thông thiên các mới xuất hồn tinh sinh tức đằng ra đấu giá lão giả nói hai ba câu cũng nói ra điểm đặc thù của hồn tinh sinh tức đẳng không ngờ là hồn tinh tử phong trong quá trình tấn cấp loại sắc xuất này thập phần thưa thớt bởi vì huyền thú khác với nhân loại Tấn cấp một lần cần tích lũy năm tháng dài rằng dặc hơn nữa sẽ không tu luyện công pháp, cho nên không có cách nói tẩu hỏa nhập ma, sẽ rất ít tấn cấp thất bại. Khó trách thông thiên các mang ra đấu giá, thì ra là xuyên cớ này. Trên phòng đấu giá có tiếng nghị luận liên tục, ta ra 110 vạn, 120 vạn, cùng lúc đó các âm thanh đấu giá cũng top 5 top 3 vang lên. Hồn tinh sinh tức đằng hồn không bị nhiều người nhìn chúng nhưng sen ở giữa ngũ sai và lục dai, hơn nữa là hồn tinh tấn cấp thất bại. Không ít luyện hồn sư lại có hứng thú với nó. Cơ hội như vậy thật phần khó được. Diệp huyền nhìn chằm chằm vào hồn tinh màu xanh lá kia, ánh mắt của hắn sáng ngời. Cho tới nay thôn phệ vũ hồn và đại địa vũ hồn của không ngừng tăng lên khi thực lực của hắn tăng lên, chỉ có tính mạng vũ hồn trong thiên môn, bởi vì không có huyền hồn thích hợp hấp thu cho nên vẫn ở giai đoạn nhất tinh. Hôm nay nhìn thấy sinh tức tăng vũ hồn, nội tâm diệp huyền hơi động. Vũ hồn loại thực vật tuyệt đại đa số đều có đặc điểm là sinh mệnh lực tràn đầy nhưng sinh tức đằng lại là huyền thu có sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố hơn nữa nó đặc thù như thế không biết có thể giúp tính mạng vũ hồn tấn cấp nhị cấp hay không trong nội tâm diệp huyền đã có ý động trong ba đại vũ hồn đại địa vũ hồn trụ cột nhất thôn phệ vũ hồn thần bí nhất mà tánh mạng vũ hồn là đặc thù nhất diệp huyền nhớ rõ ràng lúc trước đạt được tiểu tử điêu là thôn phệ vũ hồn làm cho tiểu tử điêu cảm thấy sợ hãi bản thân mình chính thức làm tiểu tử điều ký kết linh sủng ký ước với mình lại là tánh mạng vũ hồn. Bởi vậy Diệp Huyền vô cùng quan tâm tới tánh mạng vũ hồn cực kỳ đặc thù. Lúc này giá cả hồn tinh sinh tức đằng cũng tăng lên 300 vạn huyền tệ. Âm thanh đấu giá dần thưa thớt. 350 vạn huyền tệ. Rốt cuộc Diệp Huyền mở miệng. Ồ, giọng nói này từ bao sương thiên cấp truyền ra. Không biết là bao sương nào, người bên trong bao sương thiên cấp cần loại vật này. Nói không chừng là luyện hồn sư của hào phú nào đó, cần hồn tinh nghiên cứu một chút cũng không nhất định. Đám người phía dưới không ngừng xôn xao. Cho tới bây giờ người trong bao xương thiên cấp còn chưa ra tay qua, chẳng những bao xương thiên cấp, ngay cả địa cấp cũng ít đầu giá. Mà hồn tinh sinh tức đằng là thứ bao xương thiên cấp đầu tiên ra tay. Người bình thường phía dưới không chú ý nhưng đám người tần vũ quen thuộc Diệp Huyền cho nên nghe được giọng nói liền biết là Diệp Huyền ra tay đầu giá. Hừ, chỉ là thứ chưa gặp qua các mặt xã hội mà thôi, ngay cả hồn tinh sinh tức đằng cũng xem như bảo mối đầu giá. Ta nhớ vũ hồn của La Gia chính là Thanh Phong bảo a. Chẳng lẽ hồn tinh sinh tức đằng là Huyền Diệp muốn dùng sao? Hắc hắc, vũ hồn của Huyền Diệp không phải là vũ hồn thực vật chứ? Đám người Tần Vũ, Mộ Dung Vân nghĩa lúc này cười lạnh không thôi, không có hảo ý phỏng đoán. 360 vạn, một người trong ghế hoàng cấp lập tức báo giá. 400 vạn, Diệp Huyền trực tiếp ra giá đến 400 vạn, đây là tình thế bắt buộc phải có. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 726, Sinh Tức Đằng 2, dường như cảm nhận được Diệp Huyền tin tưởng lại cân nhắc đến bối cảnh bao xương thiên cấp cho nên luyện hồn sư của ghế hoàng cấp không đấu giá, hiện tại có bằng hữu nào đấu giá không, có ai ra giá cao hơn 400 vạn không? Trên đài đấu giá, đấu giá sư nhìn bốn phía, hắn hỏi theo lệ cũ, nếu không có ai ra giá, như vậy. Thời điểm đấu giá sư sắp hạ trừ, đột nhiên có giọng nói nhàn nhạt vang lên, một vạn. Xôn sao. Toàn trường xôn xao, quay đầu nhìn lại, giọng nói tới từ bao xương thiên cấp, là Chu Thanh Ngọc, Diệp Huyền cao mày ra giá. 500 vạn, hắn trực tiếp thêm 100 vạn, một vạn, khóe miệng Chu Thanh Ngọc mỉm cười, hắn lạnh lùng nhìn sang chỗ của Diệp Huyền. Lúc trước Diệp Huyền và Đông Phương Tử Ti có bộ dạng thân mật như thế làm hắn thập phần khó chịu, bởi vậy hắn quyết định làm Diệp Huyền đẹp mặt trên đấu giá lần này. Đại ca quả nhiên là đại ca. Chu Khinh Vi đứng bên cạnh hưng phấn không thôi. "Cô, tại sao Chu Thanh Ngọc lại náo với Huyền Diệp? Chẳng lẽ là vì Đông Phương Tử Ti?" Hai người Trần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa lúc này cũng sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Khóe miệng bọn họ nở nụ cười lạnh. trong giạp sắc mặt Diệp Huyền lúc này âm trầm như nước, hắn làm sao không nhìn ra Chu Thanh Ngọc đang cố ý buồn nôn chính mình. Diệp Huyền tuyệt đối không buông tha sinh tức đằng, hắn phải mua được bằng mọi giá. Sáu trăm vạn. Diệp Huyền lạnh lùng ra giá. Ha ha, hồn tinh sinh tức đằng đặc thù như thế, bản thiếu ra ngược lại muốn mua sắm phốt phốt phốt phốt. Sáu trăm linh một vạn. Chu Thanh Ngọc lãnh đạm lên tiếng, giọng nói của hắn vang vọng phòng đấu giá mang theo một tia cười lạnh. Là Chu gia Chu Thanh Ngọc. Đệ tử thiên tài Lam Quang học viện, thiên tài trói mắt nhất chu ra. Tại sao hắn chống lại Huyền Diệp? Trên phòng đấu giá xôn xao không thôi, trong hai bao xương thiên cấp đang so đấu với nhau. Người trong bao xương thiên cấp là nhân vật uy tín không nhỏ, tuy không nhìn thấy bóng dáng nhưng giọng nói dễ nghe, ai cũng có thể nhìn ra. Bởi vậy chu Thanh Ngọc mới mở miệng đã bị người ta đoán ra thân phận. Lúc trước Diệp Huyền và La Thành Tiến vào phòng số 21 cũng bị không ít đệ tử Hào Phú nhìn thấy, bởi vậy thân phận của phòng số 21 cũng chuyển ra ngoài nhìn thấy người trong bao sưng thiên cấp là ai, rất nhiều quý tộc và võ giả nơi đây hưng phấn. La gia quá mức không lý trí, đắc tội một trong bốn đại hào phú tần gia cũng thôi đi. Lúc nào lại chọc tới chu gia rồi? Đừng nghe chu thanh ngọc nói là mua vuốt vuốt vuốt vuốt, mỗi lần tăng giá chỉ hơn huyền diệp một vạn, rõ ràng đang buồn nôn đối phương. Bảy trăm vạn, diệp huyền bất động thanh sắc, tiếp tục ra giá. Bảy trăm linh một vạn, quả nhiên chu thanh ngọc chỉ tăng thêm một vạn. Một ngàn vạn, diệp huyền lạnh lùng nói, giọng nói vang lên nhàn nhạt. nhạt. Họ chu, nghe nói chu ra các ngươi là một trong bốn đại hào phú, không đến mức mỗi lần tăng ra chỉ tăng một vạn a. Người biết rõ nhận ra ngươi là chu gia đại công tử, người không biết còn tưởng là dế nhiễu ở trong xó xĩ nào bò ra ngoài đấy. Diệp huyền nói lời này làm toàn trường hưng phấn. Đây là tiết tấu trở mặt với nhau à? Đầu giá hội có nhiều người tham gia, vật phẩm ban đầu giá ít, trên cơ bản chín thành người tới đây chỉ để xem náo nhiệt, cho nên khách quý náo càng hung ác bọn họ càng vui vẻ sở dĩ nguyện ý bỏ tiền tham gia đấu giáo hội này chính là vì muốn biết một chút về bảo vật, cũng muốn xem các gia tộc giao phong với nhau. Ông nghĩ tới đấu giáo hội vừa mới bắt đầu mà hai bao sương thiên cấp cũng đã đấu nhau. Lúc này là mọi người hưng phấn hô lên. Vừa nghe những lời kia liền chật chật lưỡi. La gia cũng thật to gan, dám nói với Chu gia đại công tử như vậy. Nếu như nói Chu gia đại công tử là dế nhũi, như vậy cả Hạo Thiên Đế quốc này chẳng có người giàu có. Nhưng mỗi lần Chu Thanh Ngọc chỉ tăng giá một vạn cũng làm mọi người hiểu hắn đang cố ý buồn nôn huyền diệp chứ không phải thực vì sinh tức đằng. Chu Thanh Ngọc lạnh lùng lên tiếng, "Như vậy thì coi là dễ hành gì? Bản thiếu gia nguyện ý ra giá như thế thì liên quan gì tới ngươi? Có tiền cứ tiếp tục tăng giá, không bỏ ra nổi thì thôi, tính là cái gì chứ? Thật không? Nghe nói Chu đại công tử tài lực hùng hậu à, đã như thế chúng ta đổi phương thức, huyền tệ ra quá không có ý nghĩa, không bằng đổi huyền thạch, tại hạ ra một ngàn khối huyền thạch hạ phẩm mua hồn tinh sinh tức đẳng." Diệp Huyền lên tiếng trào phúng, hắn nói chuyện giống như đùa giỡn, không biết Chu đại công tử có thể ra bao nhiêu một ngàn khối huyền thạch hạ phẩm. xôn sao? Toàn trường lập tức sôi trào. Huyền tệ, huyền thạch đều là tiền thông dụng, nhưng luận giá trị huyền thạch hoàn toàn vượt qua huyền tệ. Bởi vậy trong tình huống có thể dùng huyền tệ thì không ai sử dụng tới huyền thạch. Một ngàn huyền thạch hạ phẩm là một ngàn vạn huyền tệ, biểu hiện giá trị như nhau nhưng trong mắt mọi người, giá trị của huyền thạch cao hơn huyền tệ nhiều lắm. Quả nhiên Diệp Huyền vừa ra một ngàn huyền thạch hạ phẩm, Chu Thanh Ngọc lập tức không ra giá. Nếu như Diệp Huyền tiếp tục tăng giá huyền tệ. Như vậy hắn hoàn toàn có thể lại tăng giá tiếp, nhưng Diệp Huyền ra giá là huyền thạch, lập tức làm hắn kiêm kỵ, một khi hắn tiếp tục báo giá, đối phương lại không muốn chẳng phải hắn ăn thiệt thòi Như thế nào, Chu đại công tử không ra giá hay sao, có phải trên người không có huyền thạch, không có thì nói với ta một tiếng, ta ngược lại có thể cho người mượn một ít. Thấy Chu Thanh Ngọc cả buổi không nói lời nào, Diệp Huyền lập tức chào phùng nói nói, ha ha, một ngàn khối huyền thạch hạ phẩm, các hạ đúng là biết ra giá nếu ngươi đã khát vọng với hồn tinh sinh tức đẳng như thế tại hạ cũng là người tốt. Chu Thanh Ngọc Mỉa Mai nói ra, dùng một ngàn khối huyền thạch hạ phẩm mua sắm một khối giá mấy trăm vạn huyền tệ, các hạ quả thật là tài đại khí thô à? Ha ha ha ha ha. Được rồi, vị tiên sinh này dùng một ngàn khối huyền thạch hạ phẩm mua được hồn tinh sinh tức đẳng đặc thù, ta chúc mừng vị tiền sinh này. Đầu giá sư thấy tình huống như thế cũng gõ chỉ kết thúc. Người trong phòng đấu giá nhìn sang bao xương của Diệp Huyền đều lộ ra vẻ mặt im lặng mặc cho ai cũng biết La Gia Huyền Diệp là bị Chu Gia Chu Thanh Ngọc công tử bỏ nôn. Chương 727, Thanh Cương Giáp, 1. Diệp Thiếu, ngươi dùng 1000 khối huyền thạch hạ phẩm mua hồn tinh sinh tức đẳng. La Thành cũng ngây ngốc sau đó lên tiếng, 1000 khối huyền thạch hạ phẩm, không lỗ. Diệp Huyền cười nhạt nói ra, đối với hắn mà nói chỉ cần là thứ có thể dùng tiền mua thì không tính là thiệt thòi. Sở dĩ hắn ra giá 1000 huyền thạch hạ phẩm cũng vì hù dọa Chu Thanh Ngọc. La Thành đảo mắt vài cái, không cách nào lý giải lý luận của Diệp Huyền kế tiếp đấu giá tiếp tục, có Diệp Huyền và Chu Thanh Ngọc giao phong với nhau cho nên đấu giá càng nóng nảy, đấu giá lẫn nhau càng kịch liệt, thậm chí một ít khách quý cũng tiến hành đấu giá. Được rồi, hiện tại chúng ta sắp đấu ghi chính là một kiện bảo vật của đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư Lục Ly đại sư luyện chế. Đấu giá sư áo bảo xanh vung búa, lúc này một cái khay được mang từ phía sau ra. Lục Ly đại sư luyện chế bảo vật. Rốt cuộc là loại vật nào? Hiện tại Lục Ly đại sư rất ít ra tay, cho dù bảo vật lúc trước của hắn cũng có giá trị ngàn vàng. Phòng đấu giá lên nghị luận liên tục. Bảo vật này chắc hẳn sẽ làm rất nhiều võ giả yêu thích, bởi vì nó có thể gia tăng năng lực sinh tồn của người thật lớn. Đúng vậy, nó chính là một kiện huyền giáp, tên nó là Thanh Cương Giáp. Lão giả kia lập tức xốc tơ lụa đang che bảo vật ra, lúc này một kiện nội giáp có màu xanh bóng loáng xuất hiện, nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Thanh Cương Giáp dùng thanh huyền cương làm chủ liệu, hỗn hợp kim liên ti, ngọc thiết thạch và bao gồm nhiều tài liệu luyện chế mà thành, có thể giảm bớt tổn thương lên võ giả rất lớn. Tăng lên lực phòng ngự bản thân, chính là cực phẩm trong huyền giáp ngũ sai, tuyệt đối là siêu giá trị, tuyệt đối không nên bỏ qua. Hơn nữa thanh cương giáp là do Lục Ly đại sư năm xưa tự tay luyện chế, giá trị của nó không bình thường. Thanh cương giáp, giá khởi điểm 1000 vạn huyền tệ, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10 vạn huyền tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lão già áo xanh hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu đấu giá. Thanh cương giáp, nhìn qua nội giáp trước mặt, Diệp Huyền dùng huyền thức cẩn thận quan sát. Nội giáp phòng ngự luôn luôn quý hiếm hơn bảo vật và vũ khí ngang dai. Một kiện nội giáp tốt thậm chí có thể được vô số võ giả truy cầu. Diệp Huyền nhìn ra thanh cương giáp có thể đứng hàng tượng phẩm trong ngũ giai. hẳn là thời điểm lục ly còn là luyện khí, sư lục giai chế tạo mà thành. Nếu không phèo phẩm giai quá thấp, không có đạt tới lục giai. Nếu không bảo vật như vậy có thể được đưa lên làm vật phẩm áp trục. Trong lúc Diệp Huyền suy nghĩ, cả đầu giáo hội đã lâm vào nóng bỏng điên cuồng. Bản thân Huyền giáp phòng ngự đã cực kỳ thưa thớt, gặp phải thứ tốt càng khó. Hôm nay gặp được một kiện tự nhiên phải đấu giá một phen, 2.000 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn, 3.500 vạn, 3.800 vạn. Giá cả thanh cương giáp không ngừng tăng lên chóng mắt, rất nhanh đã vượt qua 4.000 vạn, hơn nữa vẫn còn tăng vọt. 4.500 vạn, một giọng nói từ bao sương thiên cấp chuyển ra, chính là Tần Vũ. 4.600 vạn, lại có giọng nói vang lên, chính là Chu Thanh Ngọc. 4.800 vạn, trong bao sương khác cũng có tiếng nói vang lên nghe giọng nói hiển nhiên là một đệ tử trẻ tuổi. Đầu giá nóng bỏng như thế, không ít võ giả bình thường trong phòng đấu giá liên tục tươi cười và dừng đấu giá. cấp bậc ngũ giai chính là cấp độ của đám công tử ca trong đế đô, mà phương diện luyện khí cả hạo thiên đế quốc. lục ly đại sư nếu nói thứ hai sẽ không có người nào dám nói thứ nhất. bởi vậy cũng là huyền giáp ngũ giai cực phẩm chỉ cần dán lên nhãn hiệu lục ly thì chính là huyền giáp nghịch thiên trong đế quốc, không có một trong. kể từ đó tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người tranh mua với nhau có thể có được huyền giáp do lục ly đại sư luyện chế không chỉ bảo đảm tính mạng, càng là một loại biểu tượng tôn quý. Không có người nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Lúc này ai cũng đấu giá điên cuồng. Sáu ngàn vạn. Từ trong bao xương của Chu Thanh Ngọc có tiếng nói đạm mạc vang lên. Lúc này đấu giá yên tĩnh trong ngắn ngủi, không ít người liên tục nhìn sang bao xương của Chu Thanh Ngọc. Là Chu gia Chu Thanh Ngọc công tử, xem ra hắn nhất định phải có thanh cương giáp rồi. Chu Thanh Ngọc chính là thiên tài của Lam Quang Học Viện, nghe nói nơi đó canh danh kịch liệt. Nếu như Chu Thanh Ngọc công tử có thể đấu giá được Thanh Cương Giáp, khi đó hắn ở trong học viện như hổ thêm cánh. Chu Thanh Ngọc làm gia tư thế bắt buộc phải có làm không ít thiên tài trong đế đô muốn cạnh tranh cũng phải buông tha, bọn họ không dám đắc tội Chu gia. Chu gia tại đế đô có được thế lực khổng lồ, là một trong bốn đại hào phú, là thế lực nổi danh trong Hạo Thiên Đế quốc. Chu Thanh Ngọc cũng là đệ tử thiên tài kiệt xuất của Chu gia, người bình thường sẽ không muốn đắc tội thế lực khổng lồ như Chu gia. huống chi tài lực thế gia bình thường làm sao có thể so sánh với Chu gia. 6.100 vạn 6.200 vạn nhưng người yêu thích Thanh Cương Giáp cũng không ít đặc biệt là Tần Vũ các công tử hào phú Mặc dù có cung kính với Chu Thanh Ngọc nhưng trước mặt bảo vật như thế tuyệt đối không muốn dễ dàng bỏ qua cuống chi thế lực của bọn họ cũng không sợ Chu Thanh Ngọc 7.000 vạn trong bao xương thiên cấp Chu Thanh Ngọc lại tăng giá gần ngàn vạn đồng thời cũng có giọng nói lạnh nhạt vang lên các vị công tử thiếu ra bán cho Chu Thanh Ngọc ta một chút mặt mũi phòng đấu giá yên tĩnh lần nữa Thời điểm này cho dù người ngốc cũng hiểu Chu Thanh Ngọc bắt buộc phải có bảo vật này, những người muôn cạnh tranh, kể cả đám người Tần Vũ đều do dự. Thấy tình cảnh này trên mặt Chu Thanh Ngọc cười nhạt một tiếng. Lam Quang Học viện, cạnh tranh kịch liệt, là nơi thiên tài các nơi trên mộng cảnh Bình Nguyên hội tụ tới đó, bọn họ cạnh tranh và thường xuyên xảy ra xung đột. Thực lực của Chu Thanh Ngọc gần đây nửa vời, hiện tại có Thanh Cương Giáp xuất hiện, hắn lập tức kích động không thôi. Hiện tại hắn cũng đang mặc một huyền giáp ngũ giai nhưng chỉ là một đệ tử của Lục Ly Đại sư luyện chế. Tuy cũng coi như không tệ nhưng so với lục ly đại sư luyện chế còn kém hơn nhiều. Chỉ cần mua được thanh cương giáp, tuyệt đối có thể giúp thứ tự của hắn trong học viện tăng lên, đối với hắn mà nói còn đáng giá hơn tiền nhiều. chương 728, Thanh cương giáp, 2. Ngũ gia huyền giáp, thuộc về nửa vời cấp bậc, một ít lục dai đã ngoài lớp người già cao thủ trướng mắt. Bình thường vũ tông ngũ dai lại ra không dậy nổi giá, bởi vậy hiện tại cạnh tranh, đều là một ít đế đô thế gia công tử. Chu Thanh Ngọc tin tưởng mình nói ra lời này thì mọi người sẽ cho hắn mặt mũi. Huống chi bảy ngàn vạn chính là giá cao nhất của Huyền Giáp Ngũ Giai Cực phẩm, tăng giá nữa không hợp thói thường. Vào lúc này, bảy ngàn lẻ mười vạn. Lúc này giọng nói nghiền ngẫm vang lên, từ trong bao xương không xa truyền tới, đồng thời còn có giọng nói chào phúng xuất hiện. Đấu giá chỉ biết đấu giá bằng tài lực, từ khi nào dùng tới mặt mũi rồi? Chu Thanh Ngọc công tử, người cũng quá khôi hải nha. Mọi người liên tục nhìn sang, là người nào dám công nhiên đắc tội Chu Gia Đại công tử? Và lúc quay đầu nhìn sang mọi người ngạc nhiên, trên mặt lộ ra thần thái cổ quái. Là bao xương số 21. Nghe nói là bao xương la gia. đấu giá lần trước cách hiện tại không lâu, Chu Thanh Ngọc vẫn tranh đầu với bao xương số 21. Hiện tại báo ứng đến rồi. Sắc mặt mọi người lúc này biến thành cực kỳ cổ quái, bởi vì bọn họ cũng đều biết báo giá chính là huyền diệp. Bản thân Chu Thanh Ngọc càng tức giận hơn nữa. Tiểu tử này, hắn cắn răng vừa mới chuẩn bị báo giá. 7.200 vạn. Lời nói nhàn nhạt, nhạt này chính là bao xương bên cạnh Chu Gia. Ồ, giọng nói này chính là Viên Gia Viên An Thiếu Gia. Viên An Thiếu Gia không phải đang khổ tu trong Lam Quang Học Viện sao, tại sao hắn cũng trở lại. Viên Gia cũng là một trong bốn đại hào phú hạo thiên đế quốc, danh khí của Viên An cũng không dưới Chu Thanh Ngọc, cũng là đệ tử của Lam Quang Học Viện. Nghe giọng nói này vang lên, sắc mặt Chu Thanh Ngọc lập tức biến đổi, dường như sắc mặt càng khó coi hơn huyền diệp tăng giá. Tám ngàn vạn, Chu Thanh Ngọc lại tăng lên gần ngàn vạn, ánh mắt xét lạnh. 8.100 vạn. Viên An theo sát phía sau, ngư khí bình thản, không nghe ra sâu cạn trong đó nhưng từ thái độ mà nhìn cũng bắt buộc phải có thanh cương giáp. Diệt huyền thấy có người đấu giá liền tươi cười lắc đầu, không có tiếp tục tham gia. 9.000 vạn. Chu Thanh Ngọc cao thét tức giận. 9.500 vạn. Đáng giận, một ức. Chu Thanh Ngọc cao thét giận dữ, ánh mắt đỏ rực. Vốn viên An bài danh cao hơn hắn trong Lam Quang học viện, nếu như đối phương đạt được thanh cương giáp, chẳng phải lại tăng lên rất cao. Nếu như mình đạt được Thanh Cương Giáp, thậm chí có khả năng vượt qua đối phương. Giá tiền này vừa ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Một ức huyền tệ. Một kiện huyền giáp ngũ giai cho dù là tác phẩm của Lục Ly đại sư cũng chỉ đạt tới 5, 6 ngàn vạn mà thôi, không nghĩ tới vậy mà đạt tới một ức. Quả nhiên sau khi ra giá một ức, Viện An cũng dừng cạnh tranh, hình như giá tiền này đã vượt qua dự toán của hắn. Thanh Cương Giáp này rốt cục là của ta. Thấy Viện An không hề ra giá, nội tâm Chu Thanh Ngọc lúc này thở ra một hơi trong nội tâm vui mừng không nhỏ trong bao xương của mình Diệp Huyền lắc đầu nghe nói Viên An cũng là công tử hào phú của Đế đô hắn quá không có phách lực mới một ức huyền tệ đã không ra giá đến cuối cùng còn phải tới phiên ta lên sàn La Thành và La Mẫn vẻ mặt kinh hãi nói ra Diệp thiếu ngươi không định tăng giá đấy chứ không chờ bọn họ nói xong giọng nói của Diệp Huyền vang lên lần nữa một ức linh mười vạn giá tiền này vừa ra phòng đấu giá yên tĩnh lập tức trợn mắt há hốc mồm tiểu tử kia không bỏ qua Vẫn đấu giá. Huyền Diệp, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ phải gây khó dễ cho Chu ra sao? Rốt cuộc Chu Thanh Ngọc cũng không chịu nổi nữa. Hắn tức giận nói một câu. Diệp huyền cười nhạt nói. Chu Thanh Ngọc, ngươi nói lời này quá không có ý nghĩa. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ra giá đấu giá, không cho phép ta cạnh tranh hay sao? Chập chập, đây chính là huyền giáp ngũ giai cực phẩm đấy. Dùng thanh huyền cương làm chủ tài, thích hợp với huyền lực thuộc tính âm lãnh hơn nữa còn là tác phẩm của lục ly đại sư luyện chế. Sau khi mặc vào. Cho dù là vũ tông ngũ gia đỉnh phong cũng có thể gia tăng phòng ngự của mình à? đồ tốt như thế mới một ức huyền tệ, quả thực là nhặt tiện nghi à. Diệp Huyền vừa chào Phúng vừa nói ưu điểm của thanh cương giáp. Hắn biết rõ người chu gia tu luyện huyền lực là thuộc tính âm lãnh. Hắn nói như vậy chỉ vì muốn chu thanh ngọc càng đỏ mắt hơn mà thôi. Đúng rồi, ngươi tiếp tục hay không? Không muốn thì thanh cương giáp thuộc về ta. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười nói một câu. Vẻ mặt chu thanh ngọc lúc này giận dữ, giữ tợn nói: Một ức một ngàn vạn một ức một ngàn linh mười vạn. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Mỗi lần hắn chỉ tăng giá mười vạn. Huyền Diệp quả thực là tiên điên. Mỗi lần tăng giá chỉ thêm mười vạn. Hắn cố ý gây khó dễ cho Chu Thanh Ngọc sao? La Gia đã đắc tội Tần gia, hiện tại sẽ không sợ đắc tội cả Chu gia hay sao? Khắc khắc, ta nói muốn trách thì trách Chu Thanh Ngọc. Lúc trước hắn lại đắc tội với Huyền Diệp à? Hiện tại báo ứng đến rồi, không phải mình tự tìm phiền phức sao? Cả phòng đấu giá lúc này xôn xao, Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này đấu giá hội thông thiên các hôm nay biến thành nơi hai công tử ca tranh đấu với nhau sau loại chuyện nào mấy năm gần đây không xảy ra một lần ngược lại người thông thiên các lúc này mỉm cười bọn họ ốc gì mỗi kiện vật phẩm đấu giá đều có tình cảnh như thế một ức hai ngàn vạn chu thanh ngọc không muốn buông tha toàn thân run rẩy ha ha một ức hai ngàn linh mười vạn diệp huyền tiếp tục cười nói hỗn đản, một ức bốn ngàn vạn có gan ngươi ra giá cao hơn đi chu thanh ngọc gần như sắp phát điên hắn một lần tăng giá 2.000 vạn giọng nói kiên quyết giống như đã ra quyết định cuối cùng, xem bộ dáng chỉ cần Diệp Huyền tiếp tục tăng giá thì hắn sẽ từ bỏ thanh cương giáp. Ha ha, một ức 4000 vạn sao đủ, ta ra một ức bốn ngàn linh mười vạn. Diệp Huyền căn bản không có bị lời nói của hắn lừa gạt, nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn chỉ tăng thêm 10 vạn. Nội Tâm La Thành và La Mẫn sợ hãi nhìn Diệp Huyền, biểu lộ gặp quỷ rồi, trong nội tâm hoảng sợ thầm nghĩ, Diệp thiếu ra giá như thế chẳng lẽ không sợ đối phương thực không tiếp hay sao? Chương 729, vì thiên đạo tác Chẳng những là hắn, những người khác cũng có suy nghĩ như thế, đều cảm thấy thiếu niên la ra kia quá điên rồi, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. À, Chu thanh ngọc lúc này gào thét trong bao xương, đôi mắt giữ tợn đỏ bừng, ánh mắt không ngừng lập lè, do dự, một ức năm ngàn vạn. Cuối cùng hắn lạnh lùng lên tiếng, trong nội tâm âm thầm gào thét, người không phải muốn tăng sao, chỉ cần ngươi ra giá rất cao, quyền giáp này lão tử không muốn, cho ngươi mua vào trong tay. Trong lòng của hắn vẫn nộ tới cực điểm. Xem ra Chu công tử thật sự muốn mua Thanh Cương Giáp, nếu ngươi thành tâm như vậy, như thế ta cũng hoàn thành ước nguyện của ngươi, ha ha, Thanh Cương Giáp thuộc về ngươi. Rốt cục Diệp Huyền không có tiếp tục đấu giá, mỉm cười mở miệng. Từ ngữ khí chấn động của Chu Thanh Ngọc mà nhìn, Diệp Huyền biết rõ giá tiền này không sai biệt lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy Chu Thanh Ngọc sẽ từ bỏ. Ngươi? Chu Thanh Ngọc tức giận tới mức hắn sắp phun máu tươi, ngươi đấu giá như vậy mà nói giúp người ta hoàn thành ước nguyện sao? Con em ngươi à? Chu Thanh Ngọc lập tức cảm thấy mình có mua được thanh cương giáp nhưng nội tâm không sung sướng chút nào. Cuối cùng đấu giá sự cũng nện bua xuống bàn. Chu Thanh Ngọc dùng cái giá một ức năm ngàn vạn mua được thanh cương giáp. Ha ha, ta phải chúc mừng Chu công tử, một ức năm ngàn vạn mua được huyền giáp ngũ giai. Hảo phú chính là hảo phú, bội phục cả. Ngươi vừa rồi làm ta xuất ra nhiều hơn mấy trăm vạn, hiện tại ta làm ngươi tổn thất mấy ngàn vạn. Mọi người tính toán hỏi nhau. Và lúc này Diệp Huyền vẫn không quên sát muối lên vết thương của Chu Thanh Ngọc. Hùi nhau. Huỷ nhau cái đầu ngươi à? Chu Thanh Ngọc tức giận suýt nữa phun máu tươi tại chỗ, mấy ngàn vạn huề với mấy trăm vạn, có thể sao? Xung quanh có tiếng cười to vang lên. Chu Thanh Ngọc đấu giá được thanh cương giáp, chẳng những không chiếm được người ta đồng tình, ngược lại trở thành trò cười của đấu giá hội. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm đường chết. Trong giạp, ánh mắt Chu Thanh Ngọc đỏ thẫm, sát cơ tràn ngập. Lúc này người Chu gia đều cảm nhận được sát khí trên người của hắn, không có ai nói thêm nửa câu, trong nội tâm Chu Khinh vì càng im lặng đến cực điểm chẳng lẽ gia hỏa này chính là khắc tinh của chu gia hay sao? trong giao dịch tại luyện khí phường đã lực áp mình, bây giờ trên đấu giáo hội thông thiên các lại đùa nghịch một chiêu này, quả thực là phát dồ. diệp thiếu, người đắc tội chu gia như thế không tốt đâu. la thành nhìn diệp huyền, im lặng đến cực điểm. an tâm một chút chớ vội. diệp huyền nhìn sang la thành, cười nhạt nói, la thành, tôn nghiêm không phải nhường lại, mà là đoạt trở lại. có ít người ngươi không nên cho hắn sắc mặt tốt, bằng không chỉ cổ vũ khí diễm của hắn mà thôi. kế tiếp. Đấu giá tiếp tục, các loại bảo vật tranh nhau xuất hiện, có đan dược giá tăng huyền lực cực mạnh, cũng có đan dược chân quý giúp người ta đột phá, còn có các loại linh dược, bí tịch, vũ khí, dị bảo, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp làm cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Hai kiện vật phẩm đấu giá kế tiếp là đồ vật của Phi Thiên Đạo tạc nổi danh lừng lẫy năm xưa, đã từng vốn có. Đấu giá tiến hành đến một nửa, cấp bậc của đồ vật càng ngày càng tăng lên, bắt đầu có bảo vật lục sai xuất hiện, sau khi một thị nữ bưng khay đi ra, Lão giả áo xanh lập tức tươi cười lên tiếng với mọi người. Phi Thiên Đạo Tạc Trong phòng đấu giá sinh ra gợn sóng, dệt thiếu, Phi Thiên Đạo Tạc chính là đạo tập từng xuất hiện tại hạo thiên đế quốc trăm năm trước. Một thân tu vi thập phần đáng sợ, từng gây ra rất nhiều vụ án tại đế đô, hắn ra vào nhà của các đại hào phú nhưng không ai phát hiện ra, cuối cùng còn xâm nhập vào hoàng cung, kinh động vũ lâm quân mới bị phát hiện. Lúc ấy trong đế đô có vô số cường giả vây công người này, thậm chí có cường giả cấp bậc vũ vương thất dai ra tay. Kết quả phi thiên đạo tặc thủ đoạn kinh người, cuối cùng hắn may mắn đào thoát khi bị nhiều cường giả vây công như vậy, từ đó trở thành sỉ nhục của đế quốc. La Thành nói nhỏ bên tai của Diệp Huyền. "À." Diệp Huyền nhíu mày và cảm thấy hứng thú. Rất nhiều cường giả trong đế đô ra tay vây bắt một đạo tặc, phi thiên đạo tặc đúng là có vài phần năng lực ư? Trong kiện bảo vật đầu tiên chính là linh bảo phi hành phi thiên đạo tặc từng dùng qua, phá phong vũ. Phá phong vũ chính là vật phẩm phụ trợ chỉ cần quán thâu huyền lực và trong đó lập tức có thể xuất hiện đôi cánh sau lưng, có thể lăng không bay lượn thập phần linh hoạt, hơn nữa phá phong vũ có tác dụng phòng ngự nhất định. Năm đó Phi Thiên Đạo Tặc Nương tựa vào Phá Phong Vũ đã từng đào thoát một tên cường giả Vũ Vương thất giai được giết. Lão già áo xanh giảng thuật lai lịch và truyền kỳ của Phá Phong Vũ. Trên phòng đấu giáo hành động, linh bảo phi hành là thứ cực kỳ thưa thớt, bởi vì độ khó khi luyện chế cực cao, thiết kế nó cũng cực kỳ phức tạp, cho nên một khi xuất hiện đều tạo thành oanh động. Đám võ giả đều có có mộng tưởng lang không phi hành, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả vũ vương thất dài mới có năng lực phi hành. Đối với đám võ giả khác thì bọn họ có thể sử dụng linh sùng, hoặc là dùng các loại linh bảo phi hành để thực hiện ước mơ phi hành. Trong đó, linh sùng phi hành dễ dàng hơn một ít, tại đa số linh sùng phi hành không đủ linh hoạt, cấp bậc khá thấp rất dễ dàng bi đối phương khắc chế trong chiến đấu. Bởi vậy linh bảo phi hành càng quý hiếm. Hôm nay Phi Thiên Đạo Tặc từng sử dụng Phá Phong Vũ vừa xuất hiện đã làm phòng đấu giá anh động xôn xao. Phi Thiên Đạo Tặc chính là một truyền kỳ tại Hạo Thiên Đế Quốc, từng ở giai đoạn Vũ Tôn Lục giai lại chạy thoát khỏi tay của cường giả Vũ Vương thất giai của đế quốc, linh bảo phi hành Phá Phong Vũ của hắn có công lao to lớn. Hôm nay nó vừa xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều nóng bỏng. Phá Phong Vũ, giá khởi điểm 5000 vạn huyền tệ, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 100 vạn huyền tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Kỳ lão giả lên tiếng toàn trường lập tức sinh ra sóng to gió lớn, giá khởi điểm 5000 vạn, đây đã là giá khởi điểm cao nhất tới hiện tại. Hoàn toàn khác nhau là, trong phòng khách quý có một tên ông tử ca đang hưng phấn nhìn Phá Phong Vũ. Chương 730, Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, 1. Phá Phong Vũ là linh bảo phi hành của Phi Thiên Đạo Tặc, uy lực mạnh hơn xa linh bảo phi hành bình thường, một khi đạt được, năng lực sinh nở và chiến đấu của ta tăng lên sâu sắc, ta nhất định phải đạt được. Chu Thanh Ngọc, Tần Vũ Viên Ân các công tử ca liên tục nhìn chằm chằm vào Phá Phong Vũ, mà khóe miệng Mộ Dung Vân nghĩa lại nở nụ cười khổ. Cách đây không lâu hắn từng mua được Phi Thiên Vũ trong đấu giá hội đã hao phí đại bộ phận tài sản của hắn, không nghĩ tới mới có vài tháng đã có Phi Thiên Đạo Tặc Phá Phong Vũ xuất hiện, sớm biết như vậy lúc trước hắn không nên mua Phi Thiên Vũ. Luận uy lực, Phi Thiên Đạo Tặc Phá Phong Vũ tuyệt đối mạnh hơn Phi Thiên Vũ của hắn. Ha ha, tiểu tử, Phi Thiên Vũ này tăng thêm một ít tài liệu đặc thù, có thể nói là cực phẩm trong linh bảo phi hành. So với linh bảo phi hành ngươi sắp luyện chế còn kém một ít, một giọng nói quen thuộc vang lên, đột nhiên truyền vào trong tai Diệp Huyền. "Lục Ly đại sư, ngươi cũng tới." Diệp Huyền ngạc nhiên, cảm nhận được giọng nói tới từ bao xương số 15. "Ta vừa tới, hiện tại cũng là món khai vị của bảo vật áp trục, nếu không đến sẽ bỏ qua thứ tốt." Lục Ly đại sư cười nhạt một tiếng, "Chẳng những là ta, những lão gia hỏa kia cũng tới rồi." Trong nội tâm Diệp Huyền dùng mình, cẩn thận phân biệt rõ, quả nhiên đã có khí tức bao phủ các bao xương thiên cấp so với trước kia biến hóa càng thâm thùi đáng sợ. Hiển nhiên có không ít người cầm quyền thế lực lớn trong lúc vô hình đã tới đây. 8.000 ngàn vạn, 8.500 ngàn vạn, một ức. Chỉ hơn 10 hô hấp, giá cả phá phong vũ đã đột phá một ức và không ngừng tăng lên. Đây là linh bảo bảo đặc thù nên bị rất nhiều cường giả truy cầu. Tất cả thế lực lớn, các đại gia tộc, thậm chí hoàng tộc và rất nhiều tán tu đều tham dự vào trong đấu giá kịch liệt. Một ức 5.000 ngàn vạn, một ức 7.000 ngàn vạn, hai ức. Giá cả tăng vọt cực nhanh. Quả thực không cách nào tưởng tượng nổi, sau nửa nén hương đã tăng lên tới hai ức. Đến giá tiền này, tuyệt đại đa số người đã mất đi tư cách cạnh tranh. Mẹ kiếp, những công tử ca này có quá nhiều tiền. Hỗn đàn, những công tử ca tuyệt đại đa số mới là Vũ Tông Ngũ Gia, huyền lực có thể treo chống phi hành, nếu bị bọn họ mua đi quá lãng phí, không có biện pháp, so với hào phú chúng ta chỉ là tán tu. Công ít tán tu, nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm phẫn hận. Giá cả hai ức không giống, tuyệt đại đa số võ giả tán tu không thừa nhận không được cho dù La Mẫn là vũ tôn lục gia đình phong, hơn nữa là gia chủ một nhà mới có tư cách tham gia lần đấu giá này, nhưng dùng tính cách của La Mẫn hiển nhiên sẽ không dùng hãy tài phú mua một kiện linh bảo làm gì. Bây giờ vẫn đang đấu giá chính là những gia chủ lục gia đình phong, hoặc là một ít đệ tử hào phú lớn, về phần Vũ Tôn Lục gia tam trọng bình thường đã không có tư cách tham gia. Hãy quyền tệ cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng hiển nhiên giá tiền này còn chưa tới đỉnh, hai ức 1000 vạn. Trong phòng của Chu gia có giọng nói vang lên, lại là Chu Thanh Ngọc. Mọi người xôn xao, tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ, Chu gia không hổ là hào phú, Chu Thanh Ngọc vừa rồi mới hao phí một ức năm 5000 vạn mua sắm một kiện huyền giác, hiện tại hắn vẫn còn tài phú mua sắm phá phong vũ, làm không ít tán tu bồi mùi thở dài. Hai ức 2000 hai vạn, hai ức 3000 vạn. Tần Vũ và phiên an liên tục đấu giá. Ba ức. Và lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, là phòng số 7. Nghe giọng nói này là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử cũng tham gia vào bên trong. Phòng đấu giá lúc này huyên náo hơn trước. Trong phòng Chu gia Ánh mắt Chu Thanh Ngọc ngưng trọng, không nghĩ tới lúc này đây đầu giá hội, Tam hoàng tử cũng tới, hơn nữa gia nhập đấu giá bên trong, ta lúc trước đã hao phí như vậy tài lực, lại hao phí nhiều như vậy mua sắm phá phong vũ, cho dù phụ thân đáp ứng, gia tộc trưởng lão cũng sẽ có ý kiến. Chu gia tuy là hào phú, nhưng đệ tử phần đông, Chu Thanh Ngọc cho dù thiên phú cực cao, nhưng là không thể không có hạn độ sử dụng gia tộc tài nguyên. Sau khi suy nghĩ Chu Thanh Ngọc bất đắc dĩ buông tha phá phong vũ, hiển nhiên viên An còn không nguyện ý bỏ qua như vậy ba ức một ngàn vạn, ba ức năm ngàn vạn, tam hoàng tử lạnh lùng quát, trực tiếp tăng giá bốn ngàn vạn. viên an do dự một lúc, bác sáu ngàn vạn, bốn đức, tam hoàng tử không chút do dự lại tăng giá lần nữa. viên an cười khổ một tiếng, bất tác sĩ buông tha báo giá. cuối cùng nhất, phá phong vũ bị tam hoàng tử dùng cái giá bốn đức huyền tệ thu vào trong tay. giá tiền này chính là cao nhất đấu giá tới bây giờ, khiến cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. ha ha, kế tiếp sắp đấu giá cũng là đồ của phi thiên đạo tặc năm xưa. Hơn nữa còng là bí tịch gồm công pháp và vũ kỹ một thể. Lão giả áo xanh cố ý thừa nước đục thả câu. Bí tịch. Trong phòng đấu giá lập tức huyên náo xôn xao. So với vũ khí gì đó, bí tịch càng làm võ giả truy cầu nhiều hơn. Bởi vì vũ khí chỉ có thể gia tăng thực lực của một võ giả mà thôi, mà bí tịch lại là căn bản, là thực lực của võ giả. Ví dụ đơn giản nhất, cùng một võ giả, hắn tu luyện công pháp bình thường và công pháp địa phẩm, sau khi đạt tới đỉnh phong thì sức mạnh của hắn sẽ khác nhau. Tên của quyền bí tịch này gọi là Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, phẩm giai là thiên phẩm trung giai, nó thích hợp võ giả hỏa thuộc tính tu luyện, bao hàm công pháp và vũ kỹ hỗ trợ, một khi luyện đến đại thành liền có thực lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết này còn có lai lịch hết sức đặc thù, chắc hẳn các võ giả tới từ Hạo Thiên Đế quốc, chỉ cần là người ở đế đô sẽ rõ ràng. Trên mặt lão giả áo xanh lúc này nở nụ cười vui vẻ. "Ồ sao? Cái tên Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết vừa ra đã làm cả phòng đấu giá bạo tạc, không ngờ là Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết" ngay cả La Mẫn và La Thành cũng hoảng hốt, bọn họ sợ hãi và đứng phát dậy. Liệt hỏa phần thiên quyết, chẳng lẽ nó có lai lịch gì? Diệp Huyền không phải người đế đô Hạo Thiên Đế Quốc, hắn nhìn thấy mọi người kích động như thế liền ngạc nhiên. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 731, liệt hỏa phần thiên quyết, 2. La Mẫn kích động nói, Diệp thiếu, ngươi không biết, liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp tổ truyền của Tần gia. Diệp Huyền nghe xong thiếu chút nữa ngơ ngác, công pháp tổ truyền của Tần gia. Hình như biết rõ diệt huyền nghi hoặc, là vội vàng giải thích một câu. Sở dĩ năm đó tần gia có thể trở thành một trong bốn đại hào phú, trừ thế lực đan dược cường đại gia, thực lực cường đại mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn họ có công pháp chấn tộc độc nhất vô nhị so với các gia tộc hào phú trong đế quốc, công pháp của tần gia tên là liệt hòa phần thiên quyết. Năm đó phi thiên đạo tạc hoành hành tại đế đô, hắn nhắm vào các mục tiêu quan trọng đều là các hào phú, lúc ấy mấy đại hào phú đều tổn thất thảm trọng. Trong đó công pháp chấn tộc của tần gia là liệt hỏa phần thiên quyết đã bị phi thiên đạo tặc ăn cắp đi, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong đế đô. Cùng lúc đó trong phòng của tần gia anh động không nhỏ. Đáng chết, vì cái gì liệt hỏa phần thiên quyết lại xuất hiện tại nơi này? Trên mặt tần gia chủ tần phóng lúc này bắn ra sát cơ đáng sợ bao phủ bốn phía. Đường đường công pháp chấn tộc tần gia lại xuất hiện trong đấu giá một năm một lần của đế đô, một khi việc này chuyển đi sẽ biến thành sỉ nhục của tần gia. Các hạ. Vô số người biết liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp trấn tộc của Tần gia chúng ta, năm đó bị Phi Thiên đạo tặc ăn cắp có được, hôm nay thông thiên các công nhân lấy ra đấu giá hình như không ổn đâu. Trong phòng có giọng nói bá đạo vang lên, nó quanh quẩn cả phòng đấu giá và mang theo lửa giận, khí tức làm cho người ta sợ hãi xuất hiện, không ít võ giả cả kinh, áp lực nặng nề và khí huyết cuồn cuộn, giọng nói này chính là Tần gia chủ Tần Phong. Nghe đồn Tần gia chủ chính là cường giả Vũ Vương thất giai, uy áp của hắn quá đáng sợ. Thông thiên các lại giám đấu giá công pháp chấn tộc của tần gia, khó trách tần phong gia chủ tức giận như vậy. Không ít võ giả trong phòng đấu giá nghị luận với nhau. Ha ha, công pháp tần gia bị lấy ra đấu giá đúng là vui vẻ à? La mẫn lại cười nói ha ha vô cùng hưng phấn. Đối mắt tần phong chất vấn, lão giả áo xanh trên đài đấu giá cười nhạt và nói. Tần gia chủ, lời ấy sai rồi, liệt hỏa phần thiên quyết này chính là thứ thông thiên các chúng ta hao phí nhiều sức lực mới có. Lấy ra đấu giá cũng là chuyện bình thường tới cực điểm. Nếu như Tần gia chủ cần cứ việc đấu giá trở về, những lời khác không cần nhiều lời. Dùng bối cảnh thông thiên các hiển nhiên là không sợ hãi Tần gia. Ánh mắt lão già áo xanh nhìn sang mọi người. Các vị, trải qua đấu giá kịch liệt hôm nay, hôm nay là đấu giá tổ chức một năm một lần đã tiến vào khâu áp trục. Khi bắt đầu đấu giá liệt hỏa phần thiên quyết, người tham gia cạnh tranh đều phải sử dụng huyền thạch, không tu huyền tệ. Hy vọng các vị tân thủ quy củ. Liệt hỏa phần thiên quyết có giá khởi điểm 5000 khối huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối hiện tại ắt dầu đấu giá, lão già áo xanh tuyên bố, toàn bọn mọi người không có dị nghị gì. đã sớm có quy củ, vật phẩm đấu giá áp trục tuyệt đối là bảo vật quý giá, cầm huyền thạch đấu giá mới có thể mua được. sáu ngàn khối huyền thạch hạ phẩm, bảy ngàn khối huyền thạch hạ phẩm, một vạn khối huyền thạch hạ phẩm. trên đấu giá hội có âm thanh đấu giá vang lên không dứt. liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp chấn tộc của hào phú tần gia của đế quốc, uy lực của nó mạnh kinh thiên động địa, chỉ cần gia tộc nào đạt được. Không quá vài chục năm sẽ trở thành đại gia tộc, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành hào phú, tự nhiên làm vô số gia tộc hưng phấn. Công pháp không giống với vũ khí, một thanh vũ khí chỉ có thể cho phép một võ giả sử dụng, nhưng một bản bí tịch cường đại có thể giúp cả gia tộc tu luyện, giá trị to lớn của nó khó đánh giá. Bởi vậy thời điểm đấu giá tăng lên liên tục dễ dàng đột phá hơn vạn khối huyền thạch hạ phẩm. Thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức tươi cười vui vẻ. Hai vạn khối huyền thạch hạ phẩm, trong bảo sương thiên cấp của Tần gia Giọng nói lạnh như băng của Tần Phong vang lên, hắn lập tức tăng thêm một vạn huyền thạch hạ phẩm. Toàn trường yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người biết rõ là Tần gia ra tay. Liệt Hỏa Phần Tiên Quyết chính là công pháp trấn tộc của Tần gia, Tần gia tuyệt đối sẽ không cho phép công pháp như vậy lưu truyền ra ngoài. Phía dưới có một ít người muốn cạnh tranh cũng có suy nghĩ của riêng mình, đại bộ phận mọi người buông tha cho. Tần gia là một trong bốn hào phú của đế quốc cho nên có địa vị siêu nhiên, gia tộc căn bản không dám đắc tội với thế lực khổng lồ như Tần gia, huống chi chỉ là đám tán tu. Công pháp là tốt nhưng phải có mạng mới có thể cầm được. Trong lúc nhất thời phòng đấu giá cũng yên tĩnh lại, hai vạn một ngàn khối huyền thạch hạ phẩm, hai vạn hai ngàn khối huyền thạch hạ phẩm, nhưng cũng có chút thế lực lớn không e ngại bối cảnh tần ra, thậm chí có cả khúc gia khúc ngạo vân cũng ở trong đó. Ba vạn khối huyền thạch hạ phẩm, bao xương thiên cấp tần ra, tần phong lại tăng giá lần nữa, lần này là ba vạn khối huyền thạch hạ phẩm. Các vị, cho tần phong ta một chút mặt mũi, liệt hỏa phần thiên quyết lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn nó lưu lạc ra ngoài. Tần gia ta dù hao phí cái giá lớn cũng muốn thu nó. Nếu ai tiếp tục sâu giá chính là đối địch với Tần gia, tự gánh hậu quả. Đồng thời còn có giọng nói của Tần Phong truyền ra ngoài. Phòng đấu giá lại yên tĩnh lần nữa. Tần Phong nói chuyện không có nửa phần tình cảm, nhưng cho dù là người ngốc cũng hiểu Tần gia bắt buộc phải thu hồi bí tịch. Những người muốn cạnh tranh lại do dự. Rất nhiều người ở nơi này cũng muốn buồn nôn Tần gia một chút, nhưng cũng không phải muốn đối địch toàn diện với Tần gia. Tần Phong vừa nói ra lời này. Bọn họ tiếp tục đấu giá hiển nhiên là cúi đối nghịch với Tần gia, dùng tính cách của Tần gia sau khi đấu giá kết thúc sẽ tiến hành vây giết bọn họ. Trên đài đấu giá, sắc mặt lão giả áo xanh trầm xuống, nhướng mày nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Lập tức không người đấu giá, đột nhiên có giọng nói vang vọng trong phòng đấu giá. Đấu giá một năm một lần của Thông Thiên Các đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào mà người khắp nơi đều nói cho nhau mặt mũi, mọi người là tới đấu giá hay nể tình? Chương 732, góp vốn đấu giá, một Diệp huyền lên tiếng. Vừa rồi đấu giá phá phong vũ lên tới 4 ức huyền tệ, bí tích thiên phẩm trung giai liệt hỏa phần thiên quyết còn mạnh hơn phá phong vũ mạnh nhiều như thế lại bán với giá 3 vạn huyền thạch hạ phẩm mà không ai muốn. Nếu như thế La gia chúng ta ra 3 vạn lẻ 100 khối, kính xin các vị cũng cho huyền diệt ta mặt mũi. Diệp Huyền tùy lên tiếng truyền khắp phòng đấu giá, trong lời nói mang theo đùa cợt. Tất cả mọi người ngây ngốc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phòng số 21 của Diệp Huyền. Lại là tiểu tử này, La gia bị điên hay sao? lúc này mọi người khiếp sợ còn lớn hơn lúc trước gấp 10 lần, cả phòng đấu giá đều bị những lời của Diệp Huyền làm kinh ngạc đến ngây người, lặng ngắt như tờ. Hào khí làm cho người ta ít thở không thông quanh quẩn trong đại sảnh. Châu bò, la ra quả thật là châu bò tới cực hạn. Lúc trước Diệp Huyền và Chu Thanh Ngọc tiến hành giao phong với nhau cũng chỉ là gia tộc giao phong với nhau mà thôi, nói không dễ nghe chỉ là chuyện không lên nổi mặt bàn. Nhưng hiện tại đường đường tần gia chủ mở miệng, không có nhìn thấy tất cả đại hào phú và thế lực khác đều ngậm miệng không nói sao? La Gia vậy mà có thể nói ra lời này, căn bản cũng không biết chữ chết viết như thế nào à. Đều nói Tần Gia và La Gia đang đối trọi gai gắt với nhau, hiện tại không phải đối trọi gai gắt cái gì. Đây quả thực là tiết tấu không chết không thôi. Người chính là Huyền Diệp sao? Người trẻ tuổi, người biết người đang làm cái gì không? Sau nửa ngày lại có giọng nói lạnh lùng của Tần Phong vang lên lần nữa, sát cờ cực kỳ nồng đập. Ta có thể làm gì? Nơi này là phòng đấu giá, đương nhiên là ta đấu giá rồi. Diệp Huyền lơ định nói. Mọi người cười ngất hoàn toàn im lặng đến cực điểm, La Mẫn và La Thành cũng run rẩy trong nội tâm, Diệp Thiếu chuẩn bị hù chết người. Tuy hiện tại La Gia và Tần Gia gây với nhau, nhưng không tới mức tử đấu à? Bọn họ không hiểu lắm, Diệp Huyền xem ra Tần Gia ra lệnh triệt để phong sát La Gia thì hiển nhiên đã dồn La Gia vào tử địa. Hiện tại có cơ hội trả thù Tần Gia, Diệp Huyền làm sao lại nhân từ? Tốt, rất tốt. Giọng nói của Tần Phong rét lạnh như băng, "Tiểu tử, đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, ta sợ ngươi có mạng đấu giá không có mạng rời đi." Tần Phong nói những lời này là uy hiếp trần trụi, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, hắn lập tức nhìn lão giả đấu giá sư. Đấu giá sư, chẳng lẽ đấu giá trong Thông Thiên còn bị người ta uy hiếp sao? Nếu như là như thế, ta hiện tại sợ hãi không dám tham gia đấu giá. Lần gia chủ, nơi này là Thông Thiên các chúng ta, kính xin ngài tôn trọng quy củ của Thông Thiên các. Nếu không đừng trách Thông Thiên các chúng ta đuổi người." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lúc này lời nói truyền từ trong bàn đấu giá, âm thanh không lớn nhưng mọi người nghe thấy như sấm sét giáng xuống đầu. Giọng nói này mang theo uy nghiêm to lớn, hiển nhiên cũng là cường giả vũ vương, ghế 21 các hạ, kính xin cứ việc yên tâm, bất kể là ai cũng phải tuân thủ quy củ bên trong thông thiên các, chưa từng có kẻ nào dám vi phạm quy củ. Trong lời nói mang theo tự tin tuyệt đối, sắc mặt tần phong biến đổi, trong lòng sinh ra kiêng kỵ, Diệp Huyền lúc này mới vỗ ngược một cái, nói, người cũng không nói sớm, hù chết ta, bộ dạng như vậy ta cũng yên tâm, lão giàu đầu giá sư, hiện tại cả buổi không ai lên tiếng, còn không quyết định đám người trợn mắt cũng triệt để im lặng với Diệp Huyền bốn vạn khối huyền thạch hạ phẩm lập tức đấu giá sư muốn hạ tùy Tần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tăng giá nhưng giọng nói vô cùng rét lạnh bốn vạn lẻ một trăm khối huyền thạch hạ phẩm Diệp Huyền tiếp tục tăng giá trong giọng nói của hắn mang theo vui vẻ nghiêm ngẫm bốn vạn năm ngàn khối Tần Phong lại tăng thêm năm ngàn khối bốn vạn năm ngàn một trăm khối Diệp Huyền tiếp tục tăng thêm một trăm khối phanh trong phòng Tần gia có tiếng vỡ vun vang lên tiểu tử Là ra các ngươi có nhiều huyền thạch như thế sao? Trong lời nói của Tần Phong còn mang theo giận dữ không vui. Hiển nhiên hắn biết rõ cứ tiếp tục tăng giá như vậy là không được. Cho dù hắn tăng giá bao nhiêu đối phương cứ hơn một trăm khối thì có thể làm gì? Diệp huyền cười cười lạnh lùng. Ngươi quản ta có nhiều huyền thạch như vậy hay không làm gì? Muốn thì tiếp tục tăng giá, không muốn thì buông tha, phí lời như vậy làm gì? Tốt, rất tốt. Giọng nói của Tần Phong rét lạnh như băng. Năm vạn khối. Tần Phong tình thế bắt buộc. Hắn lại tăng thêm 5.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Cùng lúc đó Tần Phong lại nói chuyện lần nữa. Nếu như ngươi tăng giá nữa, quyển bí tịch này tặng cho ngươi thì làm sao? Sợ là sợ ngươi không thể lưu bí tịch. Trong giọng nói của Tần Phong mang theo cảnh cáo và uy hiếp rất mạnh. Phanh! Diệp huyền lại ném vỡ cái ly trong tay, âm thanh chuyển rõ ra ngoài. Trong ánh mắt không rõ của mọi người, Diệp huyền tức giận nói. Ta nói thông thiên các, các ngươi đang làm ăn cái gì thế? Ta hảo hảo tham gia đấu giá lại bị người ta uy hiếp nhiều lần như vậy. Nếu như không thể bảo đảm cả tính mạng của khách hàng, các người còn tổ chức đấu giá làm gì? Bỏ đi, đấu giá hội như vậy ta không tham gia cũng được, đấu giá lúc trước không có hiệu lực. Diệp Huyền tức giận không nhằm vào tần gia, mà là chuyên môn nhắm vào người thông thiên các. Hiện trường lập tức xôn xao Đúng vậy à, tần gia nhiều lần uy hiếp, đấu giá hội cũng không có chút động tĩnh. Tiếp tục như vậy còn ai dám đấu giá tại nơi này, tần gia công nhiên uy hiếp tại phòng đấu giá, đi ra ngoài còn không phải bị giết sao. Thông thiên các có danh khí rất lớn à? Kỳ thật cũng không lớn lắm, thất vọng cực độ à? Không ít võ giả sợ thiên hạ không loạn nên ổn nào. Tần Phong gia chủ kính xin dựa theo quy củ thông thiên các tiến hành cạnh tranh công bằng. Lúc này giọng nói uy nghiêm lúc trước lại vang lên lần nữa. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng tới từ thông thiên các. Nếu như có lần sau nữa, thông thiên các sẽ hủy bỏ tư cách bao xương thiên cấp của tần gia. Hơn nữa còn trục xuất tần gia sau này vĩnh viễn không có tư cách bước vào bất cứ thông thiên các nào trên đại lục. Nghe được lời này, sắc mặt tần phong cứng đờ. Hắn tức giận như núi lửa sắp phun trào, nhưng hắn áp chế xuống, bởi vì hắn biết rõ bối cảnh thông thiên các thâm hậu, Tần gia hắn không thể trêu vào. Chương 733: góp vốn đấu giá 2. Vừa rồi ta ra giá 5 vạn huyền thạch hạ phẩm, ngươi còn dám ra giá sao?" Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn đã quyết định chỉ cần Diệp Huyền ra lại giá, hắn tuyệt đối không tăng giá nữa, sau khi đấu giá kết thúc thủ đoạn ra hết cũng muốn làm la ra chết không có chỗ chôn. Lúc này la mẫn cười khổ nói với Diệp Huyền bên cạnh, "Diệp thiếu Tất cả huyền thạch hạ phẩm của La gia tổng cộng cũng mới 3 vạn khối, giá tiền này, yên tâm đi." Diệp Huyền khoát khoát tay, trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có một chút huyền thạch trung phẩm, gom góp lại đủ 5 vạn khối huyền thạch hạ phẩm mà. Và một mình hắn đối nghịch với Tần gia để các gia tộc khác xem kịch vui, vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Con người đảo một vòng, một chủ ý xuất hiện trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức lớn tiếng nói: "Các vị, ta hiện tại có chút giật gấu vá vai, cho nên muốn thương lượng với mọi người." Mọi người chờ Diệp Huyền ra giá lại sững sờ, tiểu tử này muốn nói cái gì? Lại nghe Diệp Huyền tiếp tục nói. Mọi người cũng biết, la gia ta ra nhỏ nghiệp nhỏ, nhưng ta thật tâm muốn liệt hỏa phần thiên quyết, cho nên ta hiện tại muốn góp vốn đấu giá tại chỗ này. Góp vốn đấu giá, đó là thứ gì? Không ít mọi người ngạc nhiên lên tiếng, không hiểu ra sao. Góp vốn đấu giá rất đơn giản, hiện trường báo danh, hiện trường đăng ký, bất cứ nhà nào chỉ cần bỏ ra 5.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Sau khi đấu giá kết thúc là có thể hiện trường đạt được thác ấn bản liệt hỏa phần thiên quyết, ngẫm lại xem, năm ngàn huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được một bí tịch thiên phẩm trung giai, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm, hiện tại chỉ cần mọi người báo danh là có thể đạt được cơ hội như thế, bỏ qua là bỏ qua, ngàn vạn phải cẩn thận. Khóe miệng Diệp huyền nở nụ cười nghiền ngẫm vui vẻ, hắn không tin chuyện tốt như thế các gia tộc không động tâm, quả nhiên hắn vừa mới nói như vậy có không ít người động tâm. Tiểu tử, người nói là thực. 5.000 huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được liệt hỏa phần thiên quyết, có chuyện tốt như vậy sao? Không ít người liên tục hỏi thăm. Đương nhiên là thực, mọi người có thể yên tâm, quá trình thắc ấn có thể tiến hành giám sát tại chỗ, sau khi đấu giá kết thúc sẽ thắc ấn công khai trong thông thiên các, giá trẻ không gạt. Đương nhiên, ánh mắt Diệp Huyền nhìn sang mọi người, bản thân chỉ tiếp nhận báo danh công khai, sau khi đấu giá kết thúc còn muốn mua sắm là không được, bởi vì bản thân ta phải biết rõ có bao nhiêu người đồng ý, có bao nhiêu tài chính mới có thể đấu giá. Tốt. Hiện tại góp vốn bắt đầu. Diệp Huyền vừa dứt lời làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đầu giá có thể tiến hành như vậy sao? Chính mình không đủ tiền còn có thể góp vốn. Mọi người đã tham gia rất nhiều đấu giá hội, loại chuyện này mới gặp lần đầu tiên. Thông thiên các, hành vi như vậy hình như trái với quy củ các ngươi à. Gia tộc khác động tâm, nội tâm tần phong lại sợ hãi, hắn vội vàng nhắc nhở. Nếu đúng như Diệp Huyền nói, tần gia liệt hòa phần thiên quyết của hắn triệt để lưu truyền ra ngoài và không bao giờ còn là bí mật nữa. Hắn làm sao có thể tiếp nhận sự thật này? Thông thiên các chúng ta chỉ nhận tiền, về phần người đấu giá góp vốn như thế nào, sử dụng vật phẩm đấu sau đó ra sao lại không phải phạm vi quản hạt của Thông thiên các chúng ta." Giọng nói uy nghiêm vang lên. "Ngươi?" Tần Phong nghẹn lời, trên trán co gân xanh đổi lên. Nghe được Thông thiên các trả lời thuyết phục, không ít tộc trưởng gia tộc đều hưng phấn, chỉ cần 5000 huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được liệt hỏa phần thiên quyết, chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm. Về phần thắc ấn bản và chính bản càng không sao cả bọn họ chỉ nghĩ có bí tịch là đủ rồi về phần có phải bản chính hay không có gì khác nhau tính cho viên gia ta một đúng lúc này có giọng nói từ bao xương thiên cấp vang lên năm ngàn huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được thiên phẩm trung gia liệt hỏa phần thiên quyết có chuyện tốt như vậy sao viên gia mở miệng đầu tiên bọn họ cười nói là viên gia chủ viên phi không ít người kinh hô viên gia cũng là một trong bốn đại hào phú viên gia chủ có địa vị không thấp hơn tần gia tính ta một tần gia liệt hỏa phần thiên quyết nghe nói ẩn chứa năng lực khống hỏa đặc biệt Ta là luyện khí sư cũng tới tham gia đáo nhiệt. Trong bao xương luyện khí phường có giọng nói vang lên, là Lục Ly đại sư. Không nghĩ tới Lục Ly đại sư cũng mở miệng. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, chợt đều giật mình. Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết có danh khí thật lớn, chẳng những ẩn chứa có công pháp và vũ kỹ, nghe nói càng có năng lực khống hỏa đặc biệt. Đối với luyện khí sư và luyện dược sư mà nói khống hỏa tuyệt đối là kỹ năng mấu chốt nhất. Bởi vậy Lục Ly đại sư cảm thấy hứng thú với bí tịch này là chuyện bình thường. Cho ta một suất ta cũng ra 5000. Trong khoảnh khắc một đám gia tộc liên tục mở miệng, đều là thế lực đỉnh cấp của Hạo Thiên Đế quốc, thậm chí còn quốc gia Chu gia, Tần gia, Mộ Dung gia, thậm chí cả người hoàng thất cũng liên tục ra giá. Trên đời này chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn. Mặc dù quan hệ giữa Mộ Dung gia và Tần gia không tệ, nhưng hiện tại chỉ cần hao phí 5000 huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được công pháp trấn tộc của Tần gia, Mộ Dung gia làm sao buông tha? Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 gia tộc nhau nhau báo danh. Các ngươi Trong phòng tần gia, trên mặt Tần Phong bắn ra hào quang giận dữ không nhỏ. Những kẻ này lại bỏ đá xuống giếng, đặc biệt là mộ dung gia lại gia nhập vào trong hàng ngũ này làm nội tâm Tần Phong tức giận không nhỏ. "Ha ha, huyền Diệp ta ở nơi này đa tạ các vị, ta đều ghi nhớ các vị lên tiếng, đến lúc đó đấu giá được bảo vật tới tay, ta sẽ hào hào chia sẻ với các vị." Diệp Huyền lúc này cười ha ha, sau đó hắn báo giá, "5 vạn lẻ 100 khối huyền thạch hạ phẩm, 6 vạn huyền thạch hạ phẩm." Tần Phong vội vàng hét to lên tiếng. Hắn Vốn không muốn tham gia đấu giá, hiện tại hắn bị buộc phải tham gia vào đấu giá lần nữa. Nếu như không thu hồi Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết vào tay của mình, công pháp tần gia hắn sẽ trở thành công pháp thiên phẩm nát nhất hạo thiên đế quốc, thậm chí là hàng vỉ hè trên bộng cảnh bình nguyên mình. 6 vạn 0 100 huyền thạch hạ phẩm, 7 vạn huyền thạch hạ phẩm. Chương 734: Giá trên trời. 7 vạn lẻ một huyền thạch hạ phẩm, 8 vạn huyền thạch hạ phẩm, 8 vạn lẻ một huyền thạch hạ phẩm. Diệp Huyền và Tần Phong liên tục đấu giá. Trong nháy mắt giá cả tăng lên tới 8 vạn khối huyền thạch hạ phẩm. Tiểu tử này quả thực muốn chết. Trong phòng, sắc mặt Tần Vũ khó coi tới cực điểm, hắn mở miệng mắng, Cầm miệng cho ta, chuyện này không phải ngươi có thể lên tiếng." Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, tức giận nói ra, "Ân oán với La gia hoàn toàn là do con mình một tay tạo thành, bằng thì Tần gia và La gia sinh ra xung đột làm gì?" Tần Vũ ngượng ngùng không nói thêm gì nữa, nội tâm của hắn nói thầm, "Toàn diện đã kích hành vi của La gia không phải là mệnh lệnh của ngươi." Nói xong lời này, Tần Phong lạnh lẽo nhìn sang khu vực của Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "10 vạn Huyền Thạch hạ phẩm, hắn một lần duy nhất tăng lên hai vạn Huyền Thạch hạ phẩm." "Xôn sao? Toàn trường xôn sao anh động. 10 vạn Huyền Thạch hạ phẩm, đổi lại Huyền Tệ chính là mười ức Huyền Tệ, cả Hạo Thiên Đế quốc, thế lực có thể ra giá tiền này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia chủ, tốn hao nhiều cho liệt hỏa phần thiên quyết như vậy có phải không đáng hay không? Bởi như vậy đồ vật đấu giá sau đó sẽ giật gấu vá vai à?" Trong phòng Tần gia, Tam trưởng lão áo bào đỏ sắc mặt khó coi nói một câu. Tần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói. Không có cách nào, liệt hòa phần thiên quyết chính là công pháp chấn tộc của chúng ta. Ăn chứa bí mật của gia tộc, quyết không thể lưu lạc ra bên ngoài. Nếu như bị thế lực lớn khác đạt được, tần gia chúng ta sẽ bị chuyên môn nhảm vào. Đến lúc đó đối với gia tộc mà nói chính là tai nạn cực lớn, cho nên bất kể là hao phí nhiều tài lực hơn nữa cũng phải thu liệt hỏa phần thiên quyết vào trong tay. Tần Phong cắn răng, ánh mắt ngoan lệ. Trong phòng số 21. ha ha. Tần gia đúng là có phách lực." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Diệp thiếu, Tần gia đã ra 10 vạn Huyền Thạch hạ phẩm, vừa rồi thế lực đồng ý góp vốn chỉ có 12 nhà, tương đương với 6 vạn Huyền Thạch hạ phẩm, kết hợp với chúng ta, tổng cộng cũng chỉ có 10 vạn, chẳng lẽ bông tha sao?" La Mẫn lúc này run rẩy nói, cũng không phải hắn muốn nhịn ngọt Tần gia, mà là đời này hắn chưa làm qua sinh ý lớn như thế. 10 vạn Huyền Thạch hạ phẩm mà, tất cả gia sản của La gia cộng lại còn không đủ 8 vạn Huyền Thạch hạ phẩm đấy. Như vậy sao được? Tần gia dùng 10 vạn huyền thạch hạ phẩm thu công pháp chấn tộc trở về có phải quá lời hay không? Diệp huyền lúc này ló đầu ra khỏi phòng. Hắn cười nói vui vẻ. Các vị cũng nhìn thấy, hiện tại Tần gia gia 10 vạn huyền thạch hạ phẩm, là gia ta thật sự giật gấu vá vai nghèo rất rái à, còn có gia tộc nào nguyện ý góp vốn hay không? Hoặc là nói có gia tộc nào nguyện ý tăng thêm tiền hay không? Diệp huyền lúc này nói chuyện vui vẻ giạt giào. Vốc thông. Toàn trường có vô số võ giả liên tục té ngã. Này huyền diệp, góp vốn một lần không thành. Hiện tại không đủ tiền, rõ ràng còn muốn góp vốn lần thứ hai, sẽ có người nguyện ý làm như vậy sao? Nhưng ý niệm này còn chưa biến mất, cho phóng viên ra, tộc trưởng Viên Phi lại lên tiếng nói chuyện lần nữa. Ha ha, 5000 huyền thạch hạ phẩm đúng là ít một chút, đã như thế Viên gia ta tăng thêm 5000, Viên gia là người hưởng ứng đầu tiên tăng giá 5000 huyền thạch hạ phẩm, Viên gia thêm đến một vạn, Chu gia ta tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, cũng thêm một vạn. Vậy tính mộ dung gia chúng ta một phần, luyện khí phường cũng thêm đến một vạn hứa ra ta nguyện ý ra năm ngàn gia nhập góp vốn một nhà tụ lại một gia tộc liên tục mở miệng đặc biệt là có một ít tiểu thế gia lúc trước giao dự cũng lên tiếng rõ ràng muốn xen vào việc này vốn bọn họ sợ hãi sau khi góp vốn sẽ bị tần gia trả thù hiện tại nhìn thấy tot cả thế lực lớn của đế quốc tham gia vào lập tức gan lớn hơn trước dù sao trời sập có người trên cao đẩy nhiều gia tộc góp vốn như thế tần gia cũng không thể đi trả thù bọn họ chỉ trong nháy mắt trong tay diệp huyền lại có thêm một ít dự toán ha ha rất tốt nếu mọi người nhiệt tình như vậy, ta cũng tiếp tục ra giá, mười vạn lẻ một trăm huyền thạch hạ phẩm. Diệp Huyền cười ha ha, giọng nói vui vẻ vang lên, chỉ tăng thêm một trăm khối. Phốc phốc, tần gia ghế lô, vài tên trưởng lão đi theo tần phong lúc này liên tục phun ra một ngụm máu tươi. những kẻ này đáng giết ngàn đau, nội tâm bọn họ oán hận à? ánh mắt tần phong lúc này đỏ bừng, tức cờ y trọng mắt suýt nứt ra, hắn yên lặng tính toán giá trị góp huyền thạch của Diệp Huyền, lập tức lên tiếng, mua ốc hy 6 vạn huyền thạch hạ phẩm. Hắn báo ra con số mà nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời này như dùng tất cả lực lượng toàn thân. soạt Một lần tăng giá tới 5 vạn huyền thạch hạ phẩm. Toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người nhìn sang phòng số 21. Không sai biệt lắm. Trong phòng, Diệp Huyền cười cười vui vẻ. Từ ngữ khí chấn động của tần phong thì hắn phát hiện đây đã là cực hạn của đối phương. Diệp Huyền làm ra vẻ bắt đắc dĩ nói. Ai, nếu tần gia chủ bắt buộc phải có như vậy, ta cũng không có mặt mũi nào tiếp tục đấu ra nữa. Hơn nữa giá tiền này đã vượt qua ta mong muốn, nếu như vậy ta buông thà. Nói xong Diệp Huyền tiếc nuối nói với mọi người, "Các vị vừa góp vốn vừa rồi, thật có lỗi, không phải ta không muốn đấu giá, mà là tần gia ra giá rất cao, la gia nhỏ nhỏ không đảm đương nổi à, lần góp vốn cạnh tranh liệt hỏa phần thiên quyết này như vậy thôi." Trong nội tâm phẫn nộ, ánh mắt Tần Phong đỏ rực nghe nói như thế trong nội tâm kích động. "Ông trời ơi, đại địa, rốt cuộc tiểu tử này chuẩn bị buông thà. mà những thế gia vừa mới góp vốn vào lại suýt phun máu tươi." Cái gì? Không góp vốn, vậy ngươi vừa rồi náo như thế làm gì? Đây rõ ràng là kéo mọi người lên thuyền hải tặc lại nói cho mọi người biết thuyền này sắp chìm Các hạ, làm sao có thể, chúng ta đều đồng ý góp vốn à? Đúng vậy, ngươi bây giờ đột nhiên không góp vốn thì bảo chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải cho chúng ta câu trả lời, cuối cùng làm cái quỷ gì? Không ít người thế ra tức giận mắng. Bọn họ đồng ý góp vốn hiển nhiên đã mạo hiểm đắc tội tần gia hung ác, hiện tại Diệp Huyền nói với bọn họ không góp vốn. Bọn họ vô duyên vô cớ đắc tội tần gia, không có đạt được chỗ tốt gì. chương 735, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, 1. Trong phòng, ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh và lạnh lùng nói. Các vị, ta vừa mới nói góp vốn cũng không nói nhất định có thể đấu giá được. Đấu giá lúc trước mọi người cũng nhìn thấy. là gia ta có lùi bước nửa bước sau. Thật sự là do tần gia gia giá rất cao. Chẳng lẽ theo ý của các vị là muốn la gia tăng gia bại sản cũng phải mua liệt hòa phần thiên quyết? Việc này, rất nhiều người thế gia liên tục nghẹn lời trong phòng chu gia có giọng nói chào phúng vang lên tiểu tử là ra ngươi táng gia bại sản hay không thì liên quan gì tới chúng ta nhưng người nói góp vốn đấu giá cũng không thể bỏ dỡ nửa chừng cả kể từ đó người nói góp vốn là góp vốn nói không góp vốn là không góp vốn cũng không thể đùa nghịch tất cả mọi người như thế à giọng nói này hiển nhiên là chu thanh ngọc lại đứng dạo nào diệp huyền cười cười lạnh lùng chu đại công tử ta không thích nghe lời này của ngươi không phải la ra buông tha đấu giá mà là vô lực tiếp tục đấu giá nếu chu gia các ngươi ưa thích liệt hỏa phần thiên quyết của tần gia như vậy, không thể không thu vào trong tay. như vậy la gia ta xuất ra toàn bộ huyền thạch đấu giá, đến cuối cùng thiếu bao nhiêu chu gia người bổ khuyết như thế nào. chu thanh ngọc cười lạnh nói, tại sao lại như vậy? gốc vốn là la gia ngươi đề nghị, hơn nữa đến cuối cùng chính bản cũng là của các ngươi. như vậy chu gia chúng ta ra thêm một vạn, la gia ngươi tiếp tục cạnh tranh, như vậy có thể đạt đến trình độ nào đó. ha ha, quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. diệp huyền diễu cật nói. Một vạn thêm một vạn chính là hai vạn, không bằng đổ nhân vật, Chu gia ngươi tham gia cạnh tranh, mặc kệ cuối cùng giá tiền bao nhiêu, la gia ta đều ra năm vạn, hơn nữa liệt hỏa phần thiên quyết bản chính là của các ngươi. La gia ta chỉ cần bản thác ấn, Chu gia ngươi thế nào? Nói xong Diệp Huyền nói với cả phòng đấu giá. Các vị cũng nghe thấy, la gia ta nguyện ý ra năm vạn cho Chu gia đấu giá, cuối cùng chỉ cần một bản thác ấn, nếu như ai còn nói la gia ta không có suy nghĩ, ta không có lời nào để nói. Lục ly đại sư lập tức cười nói. Chú ý này không tệ, La gia chỉ là một thế gia đã nguyện ý ra 5 vạn đã thành ý 10 phần. Chu gia ngươi nghĩ muốn công pháp trấn tộc của Tần gia như vậy, ta lại ra thêm 1 vạn huyền thạch, luyện khí phường và La gia thêm vào chính là 7 vạn. Hơn nữa lúc trước nhiều gia tộc nguyện ý góp vốn như thế, cho dù Chu gia ngươi không xuất ra một phần lực cũng đủ 16 vạn, như vậy Chu gia không nên cự tuyệt à? La gia nguyện ý ra 5 vạn đúng là hào phóng. Nếu như thế Chu gia ra mặt đấu giá đi. Ánh mắt mọi người sáng lên. Chu gia chủ, nếu như không đấu giá Một xuất ra một phần tiền đều có thể đạt được công pháp chấn tộc của tần gia, chuyện tốt như vậy trăm năm khó gặp à. Chu gia thân là một trong bốn đại hào phú của đế đô, thế lực không dưới tần gia, hiển nhiên không sợ hãi thế lực tần gia, nếu như do chu gia đến cạnh tranh không còn gì tốt hơn. Trong lúc nhất thời vô số thế gia liên tục mở miệng, cũng đẩy chu gia lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kỳ thật những thế gia này cũng không phải cố ý giải vây cho la gia, mà là sau khi suy nghĩ phát hiện thật do chu gia ra tay càng có phần thắng lớn hơn. Trong phòng của chu gia... Chu Thanh Ngọc triệt để há hốc mồm, hắn chỉ muốn buồn nôn Diệp Huyền mà thôi, hắn làm sao có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế chứ? Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn sang phụ thân mình, Chu Gia Chủ Chu Hoài. Chu Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái, lúc này mới nói với bên ngoài: các vị nói đùa, Chu Gia Ta hứng thú với công pháp chấn tộc của Tần Gia nhưng nếu La Gia không muốn ra tay, Chu Gia Ta cũng vô tâm lẫn vào. Ai? Toàn trường vang lên tiếng thở dài. Đâu Giá sư, hiện tại không người ra giá, còn không mau hạ chùi. Trong phòng của Tần gia, Tần Phong lo lắng nói ra, tiếp tục kéo dài có thể sẽ có biến hóa không biết trước. Cuối cùng nhất liệt hỏa phần thiên quyết dùng cái giá 16 vạn huyền thạch hạ phẩm thành giao. Hắc hắc, không công xuất ra nhi huyền thạch như thế, không biết Tần gia có đau lòng đổ máu hay không. Diệp Huyền tươi cười thỏa mãn, hắn từ đầu đến cuối không có ý định mua được liệt hỏa phần thiên quyết. Tiểu tử, ngươi thật sự chơi với lửa, ta đoán Tần gia sắp bị ngươi làm tức chết. Giọng nói của Lục Ly đại sư vang lên, ngữ khí không biết nói gì. Ừ. Tần gia muốn mạng của ta, chúng ta không cần khách khí với chúng làm gì. Diệp huyền cười cười lạnh lùng. Trong phòng tần gia, đám người tần phong thở ra một hơi, bất kể như thế nào cũng thu hồi công pháp chấn tộc trở về. Nhưng giá tiền này làm sắc mặt của tần gia như cho tàn. La gia, tội đáng chết vạn lần. Vài tiên trưởng lão mang theo ngữ khí giận dữ nói ra. Lúc này đến đấu giá hội, la gia bọn họ tổng cộng mới gom góp đủ 20 vạn huyền thạch hạ phẩm, chuẩn bị làm lớn một lần. Không nghĩ tới còn chưa tới đâu giá chính thức. Hơn phân nửa huyền thạch đã tiêu hao về liệt hỏa phần thiên quyết. Hết lần này tới lần khác tần gia bọn họ đã có bí tịch như thế. Việc này làm bọn họ vừa tức giận lại thương tâm. Ta muốn la ra trọn đời không thể thoát thân. Tần phong cắn răng nói ra, Chợt ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang tam trưởng lão. Tam trưởng lão, chuyện ta bảo ngươi làm chuẩn bị như thế nào rồi? Tam trưởng lão cắn răng nói. Gia chủ, ngươi yên tâm đi, sau khi đầu giáo hội kết thúc, tần gia chúng ta có thể động thủ, ta có thể cam đoan. Không quá một tháng sản nghiệp của La gia sẽ biến mất toàn diện trong Đế Đô, sẽ không có mảnh đất cắm rồi. Tốt, rất tốt. Tần Phong thỏa mãn gật gật đầu. Còn có những gia tộc kia, một đám bảo đá sung giếng, Tần Phong ta xem như nhìn rõ bộ mặt của bọn chúng, nếu có cơ hội phải làm bọn chúng đẹp mặt. Gia chủ, đột nhiên Tam trưởng cười cười quỷ dị, lúc này Tần gia chúng ta không phải có vật phẩm áp trục sao, vật kia sẽ làm viên gia toàn lực mua sắm, đến lúc đó hao tổn tiền tài mua liệt hỏa phần thiên quyết chúng ta có thể bổ sung từ viên gia. Ánh mắt người trong phòng sáng ngời. Hắc hắc. Nghĩ đến vật kia, người tần ra lúc trước tức giận không nhỏ lập tức cười lạnh liên tục. Kế tiếp đấu giá tiếp tục. Vật phẩm áp trục quả nhiên kinh người, đấu giá kế tiếp là một kiện huyền binh. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. chương 736, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan 2. Nó tỏ ra hàn quang lăng lợi ác liệt. Đó là chiến đao khí tức âm lãnh xuất hiện trước mặt mọi người. Các vị, thanh địa cực hàn đao này được thông thiên các chúng ta thu được từ con đường đặc thù. Tài liệu trên thần chiến đao dung nhập tài liệu vương cấp thất giai chỉ tê trong quá trình luyện chế như phát sinh vấn đề làm cho quá trình luyện chế thất bại. Bởi vậy địa cực hàn đao chỉ là huyền binh lục cấp đỉnh phong. Nó là huyền binh lục cấp nhưng cho dù uy lực hay độ cứng rắn cũng cao hơn rất nhiều. Lão già áo xanh đứng trước tài đấu giá chỉ vào chiến đao màu xanh, chiến đao tỏa ra hàn khí xâm lãnh, nhiệt độ trong phòng đấu giá giảm xuống. Trước mắt bao người, lão già nắm chuôi đao và rót huyền khí vào bên trong. Ông, chiến đao màu xanh sinh ra đao khí rét lạnh đáng sợ. Hàn khí màu trắng như muốn ngưng kết hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người cả kinh và không ngừng xôn xao. Địa cực Hàn Đao, giá khởi điểm 5000 vạn huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 huyền thạch hạ phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu. Lão già áo xanh buông chiến đao, mỉm cười nói, 6000 huyền thạch hạ phẩm, 6500 huyền thạch hạ phẩm, 8000 huyền thạch hạ phẩm, từng đạo hô giá liên tiếp. Tiểu tử, ngươi không phải cần một kiện vũ khí sao? Điệp cực Hàn Đao này, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Ly đại sư lặng lẽ truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn trả lời: "Lục Ly đại sư, ngươi hẳn cũng nhìn ra chủ tài của địa cực Hàn Đao là dùng Thiên Niên Huyền Băng Thiết. Nó đúng là tài liệu thất giai, nhưng trong quá trình luyện chế phát sinh vấn đề, có thể đã bị lực lượng hỏa hệ cường đại trùng kích, chẳng những làm cho quá trình luyện chế thất bại, càng làm kết cấu Thiên Niên Huyền Băng Thiết phát sinh biến hóa. Bởi vậy địa cực Hàn Đao này cứng rắn hơn Huyền binh lục phẩm rất nhiều, nhưng đã có một nhược điểm." Một khi gặp được công kích hỏa hệ trùng kích rất dễ dàng sụp đổ, ta cần nó làm cái gì?" Ngữ khí của Lục Ly đại sư bị nghẹn. Kỳ thật chiến đao này là Lục Ly luyện chế vào 10 năm trước, thời điểm luyện chế không chế hỏa hầu không tốt làm cho tài liệu hư hao, cho nên mới không công bố ra ngoài. Về sau cây chiến đao này lưu truyền ra ngoài, nhưng cũng không biết Thông Thiên các tìm được từ nơi đâu và tiến hành đấu giá. Lục Ly biết rõ quyết điểm của chiến đao, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền chỉ nhìn vài lần là nhẹ nhõm nhìn ra nhược điểm của địa cực hàn đao. Từ đó Lục Ly bội phục tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền, hắn lại không ủng hộ với quan điểm của Diệp Huyền chút nào. "Tiểu tử, xem khí tức trên người của ngươi cũng chỉ là Vũ tông ngũ giai, tuy địa cực hàn đao này có nhược điểm, nhưng nếu muốn đánh nó sụp đổ không có hỏa hệ chi lực cấp bậc Vũ Vương thất giai là không có khả năng, cho dù là Vũ Vương thất giai cũng không thể đánh một hai cái là có thể sụp đổ, đối với ngươi mà nói hoàn toàn đủ dùng." Lục Ly xem ra, Diệp Huyền chỉ là Vũ tông ngũ giai, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chiến đấu với Vũ Vương bởi vậy nhược điểm lúc trước hoàn toàn không đáng kể. đột nhiên diệp huyền nhìn sang vị trí phòng của lục ly đại sư, sắc mặt cổ quái nói: lục ly đại sư, ngươi tôn dùng địa cực hàn đao như thế, đao này không phải là ngươi luyện chế đấy chứ? nhìn thủ pháp luyện khí phi trên có phần giống nhau đấy. trong phòng, sắc mặt lục ly đại sư lúc này cứng đờ. khục khục, chiến đao rác rưởi này làm sao do ta luyện chế chứ? nếu ngươi chứng mắt thì thôi đi. lục ly đại sư thề thốt phủ nhận, nhưng lời hắn nói không có chút tự tin nào cả. Diệt Huyền chứng mất nhưng không có nghĩa người khác sẽ chứng mất. Hào khi nóng bỏng trong phòng đấu giá liên tục tăng lên, giá cả địa ngục hàn đao không ngừng tăng mạnh. Cuối cùng cây chiến đao bị Chu Gia dùng 5 vạn khối huyền thạch hạ phẩm mua đi. Vật phẩm áp trục không hổ là vật phẩm áp trục. kế tiếp các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, hoặc là vũ kỹ thiên phẩm, hoặc là đan dược lục phẩm, thậm chí còn có tài liệu thất giai thỉnh thoảng xuất hiện. Đấu giá hội bởi vì xuất hiện những bảo vật này không ngừng tăng lên cao trào, nhưng không có bảo vật nào có giá đạt tới tình trạng của liệt hỏa phần thiên quyết. Diệp Huyền cũng không có ra tay, bởi vì những vật này không có thứ gì làm cho hắn muốn mua. bán đầu giá một bộ vũ kỹ chấm dứt. Trước mặt lão già áo xanh xuất hiện một bình ngọc. đấu giá kế tiếp là một viên đan dược. Nói đến đây lão già áo xanh không tự kìm hãm được nhìn sang phòng của Viên Gia. Viên đan dược này tên là Thanh hỏa minh tâm đan, chính là đan dược lục phẩm, có thể yên ổn dưỡng tâm, loại trừ các loại huyền lực hỏa hệ tạo thành di chứng, thậm chí lúc tu luyện nội hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể dùng nó trị hết chỉ cần là tổn thương quan hệ với hỏa hệ hoặc các vấn đề tẩu hỏa nhập ma, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan có khả năng rất lớn chữa khỏi cho người đó. Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, giá khởi điểm 5000 huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 huyền thạch hạ phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu. Lão giả áo xanh nói xong, toàn bộ hiện trường nóng bỏng. Võ giả tu luyện kiêng kỵ nhất là gặp cái gì? Tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma, một khi phát sinh chuyện như vậy, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng chút là tán công, nghiêm trọng nhất có thể vẫn lạc nên vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là võ giả thực lực cường đại, một khi tẩu hỏa nhập ma tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng, bởi vậy đan dược tiêu trừ tâm hỏa có lực hấp dẫn cực lớn với các cường giả. Một vạn huyền thạch hạ phẩm, đấu giá vừa bắt đầu, trong phòng địa phẩm có người không chờ dược ra giá. Hai vạn huyền thạch hạ phẩm, lại một phòng địa cấp khác hình như không cam lòng yếu thế nên tăng thêm một vạn. Sau khi nghe con số này, đôi mắt La Thành mở to, hắn há hốc mồm. "Phụ thân, đây là phòng của Vương gia và Cố gia, hai gia tộc này nổi danh keo kiệt." Từ khi nào hào sảng như vậy, vương gia và cố gia đều là gia tộc phụ thuộc tần gia, cũng là gia tộc của vương kiệt và cố dẫn phát sinh cãi lộn với diệp huyền ở ngoài cửa thông thiên các. Gia tộc này thế lực giống như la gia, đều là thế gia đỉnh cấp. La thành cảm thấy khó hiểu, cũng không phải bọn họ ra tay, mà là trình độ ra tay. Chương 737, tần gia hại người, 1. Dùng tài lực của vương gia và cố gia cũng không phải không xuất nổi số tiền này, nhưng mà một hai vạn huyền thạch hạ phẩm không phải số lượng nhỏ. Hào khí của bọn họ hiện tại hiển nhiên vượt qua khả năng của bọn họ. Lam Mẫn nghe xong liền cau mày nói, hai giọng nói này hẳn là Vương Tuyên mới và Cố Chí Đường. Việc này không đúng phong cách của bọn họ. Chẳng lẽ trong Vương gia và Cố gia có ai tẩu hòa nhập ma sao? Trong lúc nhất thời, Lam Mẫn cũng không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy thế giới này quá yên cuồng. Trên người hắn lúc này mang theo hai vạn huyền thạch hạ phẩm, không thể ngờ Vương gia và Cố gia lại ra giá tiền như vậy với một viên đan dược lục giai. Việc này làm hắn xem không hiểu. Hai đại thế gia tranh nhau báo giá cũng làm người trong gia tộc bọn họ sững sờ. Ba vạn huyền thạch hạ phẩm. Đột nhiên một giọng nói từ trong bao sương thiên cấp truyền khắp đầu giá hội. Ba vạn năm ngàn huyền thạch hạ phẩm. Trong gian phòng của cổ gia lại vang lên tiếng đấu giá. Bốn vạn huyền thạch hạ phẩm. Tại ghế của viên gia lại có giọng nói vang lên, hoàn toàn không chút đâu. Giá tiền này thực điên cuồng. Lúc trước không phải không có xuất hiện đan dược lục phẩm nhưng ngay từ đầu không có nóng bỏng như thế. Từ năm ngàn huyền thạch hạ phẩm đến bốn vạn huyền thạch chỉ trong vài giây làm cho người ta không kịp phản ứng. Không ít võ giả và gia tộc chuẩn bị đấu giá, nhìn thấy cái giá này liên tục cười khổ bỏ qua. Chỉ trong nháy mắt tăng vọt tới bốn vạn huyền thạch hạ phẩm, Trình độ điên cuồng có thể nghĩ. Hơn nữa Viên Gia là một trong bốn đại hào phú của Đế đô, giàu có không cần nói. Nhìn thấy tư thế của Viên Phi Gia chủ lúc trước hiển nhiên tình thế bắt buộc, ai dám đoạt với hắn chính là tình khổ. Được, vị tiên sinh này ra giá bốn vạn huyền thạch hạ phẩm, còn có ai ra giá cao hơn không? Lão già áo xanh lên tiếng hỏi thăm, trên mặt hắn không kêu không nóng nảy, dường như hắn không quan tâm tới cái giá cuối cùng là gì. Quả nhiên hắn vừa mới nói xong đã có một gia tộc hô giá. Năm vạn huyền thạch hạ phẩm. La Mẫn lập tức há hốc mồm, nói. Giọng nói này hình như là Trần Gia, Trần Gia cũng là gia tộc cấp dưới của Tần Gia. Hôm nay vài gia tộc phụ thuộc Tần Gia đều điên hay sao? Năm vạn huyền thạch hạ phẩm, hắn lấy ra nổi sao? La Mẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Trần Gia vương gia. Cố gia đều là gia tộc phụ thuộc vào tần gia, tài lự cũng giống như la gia mà thôi, bọn họ hô giá làm cho la là mẫn cũng phải giật mình. Hiện tại ba đại tộc giống như ăn xuân dược, không ngờ liên tục hô giá làm cho la là mẫn khó có thể tin đồng thời cũng cảm thấy không chịu nổi. Năm vạn huyền thạch hạ phẩm không phải một số lượng nhỏ, ít nhất là gia chủ như hắn không xuất ra nổi giá tiền này. Sáu vạn huyền thạch hạ phẩm, trần gia vừa mới tăng lên năm vạn, viên gia căn bản không cần cân nhắc đã tăng lên tới sáu vạn. Xôn sao? Toàn trường xôn sao? Tuy đan dược lục phẩm chân quý nhưng cũng có giá trị, nói chung chỉ cần 2-3 vạn huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được, hơn nữa là giá cả cao nhất, còn lại phải xem thuộc tính và phẩm cấp của đan dược thế nào. Tuy thanh hỏa minh tâm đan quý hiếm nhưng chỉ cần 3 vạn huyền thạch hạ phẩm là có được, hiện tại mới không qua bao lâu đã gia tăng lên tới 6 vạn huyền thạch hạ phẩm, lúc này rất nhiều người đang quan sát trợn mắt há hốc mồm. Ân. đột nhiên là mẫn như nhớ tới cái gì đó và bừng tỉnh đại ngộ. Thanh hỏa minh tâm đan, khó trách. Khó trách viên gia lại đấu giá như vậy, trần gia, vương gia và cố gia hào sảng như thế. Hiện tại xem ra viên gia đoán trưởng cũng bị tần gia đào hố hại người rồi. La Mẫn lắc đầu nói ra. Diệp huyền lúc này dững sờ, hắn hỏi. Là gia chủ thanh hỏa minh tâm đan có quan hệ gì với viên gia hay sao? Diệp thiếu, là như thế này. La Mẫn lập tức giải thích nói. Và nửa năm trước, viên gia đã từng đi tìm thế lực đan đạo khắp đế đô, đi tìm đan dược loại trừ hỏa độc, tiêu diệt tâm hỏa. Lúc ấy La gia chúng ta cũng xem như thế ra đan đạo tuyến hai của đế đô cho nên cũng nghe hỏi qua. Đương nhiên, dùng thực lực của La gia chúng ta quả quyết không thể luyện ra đan dược như thế, bởi vậy chúng ta cự tuyệt nhanh chóng. Về sau ta nghe nó, một gã thái thượng trưởng lão của Viên gia gia bên ngoài lịch lãm sẽ luyện gặp phải dược hỏa thú thất giai nên bị dược hỏa thú tổn thương thân thể, làm cho hỏa độc nhập vào cơ thể, cho đến nhu cầu cấp bách thanh đan dược trừ hỏa độc. Ta cho rằng qua thời gian lâu như thế Viên gia có thể tìm được đan dược, hiện tại xem ra Viên gia hiển nhiên còn không có cũng khó trách nhìn thấy thanh hỏa minh tâm đan thì viên gia đấu giá điên cuồng như thế. La Mẫn lắc đầu, la thành khó hiểu hỏi thăm, phụ thân, nhưng có quan hệ gì với tần gia cơ chứ? La Mẫn tiếp tục nói, tại đế đô, tần gia có khả năng luyện ra đan dược như thế nhất, bởi vì đan dược trị liệu tẩu hỏa nhập ma rất hiếm có trên thị trường, hoàng thất đan các, luyện dược sư hiệp hội, hạo quang thương hội đều có nhưng đây chỉ là cơ sở, nếu muốn loại trừ hỏa độc thì đan dược của bọn họ kém hơn nhiều, mà tần gia tu luyện liệt hỏa phần thiên quyết. Bản thân chính là công pháp hỏa thuộc tính, bọn họ khống chế hỏa hệ tự nhiên. Bởi vậy tần gia có hy vọng luyện thành đan dược này nhất. Vốn ta cũng chỉ suy đoán, bây giờ nhìn trần gia, vương gia và cố gia thái độ điên cuồng với thanh hỏa minh tâm đan. Chính thành là tần gia lấy ra đấu giá, mà đám người trần gia làm như vậy đơn giản là gì để cao giá cả của thanh hỏa minh tâm đan thay tần gia mà thôi. Ánh mắt La Mẫn thâm thúy nói ra, còn có việc này. La Thành lúc này ngạc nhiên không nhỏ. La Mẫn cười cười. Chính mình tăng giá cũng không phải chuyện bí mật gì, nên như thông thiên các cũng không thông báo ai là người ủy quyền đấu giá, cho nên không có ai biết vật phẩm là do ai mang ra đấu giá, người cúi đấu giá, người khác chỉ cho rằng người cạnh tranh mà thôi. Đối với thông thiên các mà nói, bảo vật bán đấu giá được giá cao thì bọn họ kiếm được càng nhiều, tự nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Đúng như là mẫn suy đoán, hiện tại người tần gia vô cùng hương phấn, gia chủ thanh hỏa minh tâm đan của chúng ta vừa xuất hiện đã làm viên gia điên cuồng như thế. Trong nháy mắt đã lên giá 6 vạn huyền thạch hạ phẩm, chương 738, tần gia hại người, hay, hắc hắc, còn phải nói, viên gia viên trần lão gia hỏa khi chúng hỏa độc còn chưa loại trừ mất, một thân tu vi không ngừng giảm xuống, hiện tại viên gia giống như con kiến trên chảo lửa, nhìn thấy thanh hỏa minh tâm đan còn không cắn cầu mới là lạ, cho nên nói 6 vạn huyền thạch hạ phẩm không đắt chút nào, tối thiểu phải vượt qua 10 vạn huyền thạch hạ phẩm mới có thể, 10 vạn, hư hư, 10 vạn cũng quá thiểu. Không đến 16 vạn thì chúng ta không bỏ qua, chúng ta phải tìm lại tổn thất khi mua liệt hòa phần thiên quyết. 16 vạn, có quá cao hay không? Vạn nhất viên gia buông tha thì làm sao bây giờ? Viên gia sẽ buông tha sao? Viên trần lão gia hỏa này dù nói thế nào cũng là thái thượng trưởng lão viên gia, là cường giả vũ vương thất dai, 16 vạn huyền thạch hạ phẩm vẫn có giá trị. Ta cũng cảm thấy 16 vạn không kém lắm. Hắc hắc, ta muốn biết nhất sau khi viên gia mua được thanh hỏa minh tâm đan. Phát hiện này đan dược này không thể giải trừ hỏa độc trên người Viên Chấn thì Viên gia có biểu lộ gì? Ha ha ha. Trong phòng Tần gia có một tên trưởng lão tươi cười âm hiểm, và lúc này đấu giá hội càng ngày càng nóng bỏng. Thấy Viên gia tiếp tục ra giá, Trần gia chủ nhận được một đạo truyền âm, lập tức lại mở miệng nói: "Trần gia ta ra 7 vạn huyền thạch hạ phẩm." Báo giá này làm người ở hiện trường xôn xao. "Trần gia? Trần gia chẳng qua là một thế gia, là gia tộc dưới trướng của Tần gia. Từ khi nào bọn họ có tài lực hùng hậu như thế?" Mọi người cũng không phải người ngu, lập tức hiểu ra, dùng tài lực của Trần Gia không thể nào cầm ra bảy vạn huyền thạch hạ phẩm, trong thông thiên các lại không cho phép Gia giá lung tung. Như vậy sau lưng của hắn có người trèo trống. Không hề nghi ngờ, gia tộc trèo trống chính là Tần Gia. Ha ha, nhớ rõ lúc trước là Gia góp vốn thì Viên Gia là người đầu tiên tham dự không? Hiện tại tốt rồi, Tần Gia trả thù đến. Tần Gia đang buồn nôn Viên Gia, chính mình không ra mặt cho nên bảo gia tộc giới trướng đi ra cạnh tranh thay mình. Một ít người không rõ tình huống cụ thể đều suy đoán như vậy, cho rằng Tần gia đang trả thù Viên gia phụ họa La gia lúc trước, hết lần này tới lần khác Viên gia không thể buông tha, tiếp tục ra giá. 8 vạn huyền thạch hạ phẩm, ta ra 8 vạn 5000. Trần gia chủ cười hắc hắc, nhìn thấy cảnh này Diệp Huyền lập tức cảm thấy khó chịu. Tuy hắn biết rõ sự thật không phải như mọi người suy đoán là vì Viên gia lúc trước phụ họa mình mới gặp Tần gia trả thù, nhưng mặc kệ nói như vậy Viên gia cũng là người đầu tiên giúp mình. Điểm này làm nội tâm Diệp Huyền cảm kích. Tiếp theo Hiện tại hắn đối địch với Tần gia, Tần gia đùa nghịch người khác như thế, đùa nghịch vui sướng như vậy, Tần gia vui vẻ thì nội tâm của Diệp Huyền không vui chút nào. Ân, đột nhiên huyền thức của Diệp Huyền đảo qua khán đài sau đó hắn giật mình. "La gia chủ, ngươi mới vừa nói Viên gia thái thượng trưởng lão bị dược hỏa thú tập kích?" Diệp Huyền cau mày hỏi. "Theo ta được biết là như vậy." La Mẫn trả lời, hắn không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hỏi như thế. Diệp Huyền nghe xong lời này, khóe mắt của hắn co giật, hắn nói, "Tốt cho Tần gia." Bọn chúng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống à? Diệp Huyền lúc trước dùng huyền thức quét qua, lập tức phát hiện Thanh Hỏa Minh Tâm Đan đang đấu giá có vấn đề. Thanh Hỏa Minh Tâm Đan bình thường đúng là đan dược lục phẩm, cũng thực sự có thể diệt trừ hỏa độc, tiêu diệt tâm hỏa, cuối cùng trị hết tổn thương của dược hỏa thú. Nhưng thông thiên các hiện tại đấu giá Thanh Hỏa Minh Tâm Đan lại khác với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan bình thường. Người luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan hẳn là cao thủ, lúc luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan đã tiến hành thay đổi nhỏ tài liệu trong đó. Thay đổi này không lớn, cũng không ảnh hưởng tới dược hiệu của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan gì nhưng lại làm tác dụng khắc chế hỏa độc của dược hỏa thú yếu đi không ít. Nói cách khác, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan thật sự trị hết đại đa số hỏa độc bình thường nhưng không thể diệt trừ hỏa độc của dược hỏa thú. Tần Gia dụng tâm hiểm ác rõ ràng rành rành, Diệp Huyền cảm thấy mình không thể chờ tiếp. Viên gia như thế nào thì hắn không muốn quan tâm, nhưng hắn quyết không cho phép âm mưu của Tần gia thực hiện được. Hiện tại đấu giá vô cùng nóng bỏng, đến giá tiền này, các gia tộc khác đều bỏ đi tâm tư cạnh tranh Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Chỉ còn lại mấy gia tộc phụ thuộc tần gia và viên gia. Nếu như tiếp tục tăng giá như thế, gia cả lập tức tăng vọt tới 10 vạn huyền thạch hạ phẩm, hai bên phân cao thấp không có xu thế dừng lại, ta ra 10 vạn huyền thạch hạ phẩm. Viên gia chủ viên vì nhìn thấy trần gia không ngừng tăng giá cũng đã nóng nảy. Hắn biết rõ đây là tần gia cố ý buồn nôn hắn, hắn không có biện pháp, hắn phải tiếp tục kiên trì. Đối với thanh hỏa minh tâm đan, viên gia dù thế nào cũng không thể buông tha, bọn họ không thể buông tha được. 10 vạn lẻ 5.000 ngàn. Làm cho viên gia không có ngờ tới là, giá cả tăng vọt tới 10 vạn nhưng trần gia lại không có xu thế buông tha. Chỉ nghe trần gia chủ thoải mái nhàn nhã mở miệng, giọng nói nhẹ nhõm giống như 10 vạn 8 vạn căn bản không phải là tiền của hắn. Hắn có thể không thoải mái sao, dù sao bất kể hắn tăng giá như thế nào, đến cuối cùng lại không cần hắn đến trả tiền. Dù sao hắn hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ tử, hơn nữa hắn cũng biết thanh hỏa minh tâm đan chính là chủ tử mang ra đấu giá, bởi vậy trong lòng của hắn vô cùng chắc chắc. 11 vạn Rốt cuộc viên gia không thể áp chế lửa giận trong lòng. "Tần Phong, ngươi muốn bổn nôn viên gia chúng ta, hiện tại cũng nên thấy đủ rồi. Nếu các ngươi cũng muốn thanh hỏa minh tâm đan, trực tiếp ra giá là được, phái tiểu lâu la ra tính là cái gì?" Mọi người liên tục nhìn về phía Tần gia. Đầu giá cả buổi, Rốt cuộc viên gia không nhịn được tìm tới chính chủ. Lại nghe Tần Phong khoan thai cười cười, "Viên gia chủ, ngươi nói đùa, Tần gia chúng ta không có chút hứng thú với thanh hỏa minh tâm đan. Trần gia cạnh tranh với Trần gia thì liên quan gì tới Tần gia chúng ta chứ?" Nói đi cũng nói lại, viên gia đã muốn thì cứ ra giá đi, viên gia các ngươi dù gì cũng là hào phú, chẳng lẽ không thể cạnh tranh lại gia tộc cấp dưới của tần gia hay sao? chương 739 Diệp Huyền ra tay Giọng điệu này, tư thái này, ngôn ngữ này hoàn toàn bao trùm trên viên gia, nói ra thật dễ nghe nhưng lời ngầm chính là trào phúng viên gia. Tư thái buông nôn như vậy cũng làm Diệp Huyền cảm thấy khó chịu. Tần gia quả thực cực kỳ vô sỉ, thuần túy là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tần gia ngươi không phải muốn hại người sao? Vậy thì tốt, ta hết lần này tới lần khác không đấu giá thì sao?" Tâm niệm Diệp Huyền vừa động, lập tức có chủ ý. Trong khi hắn đang suy nghĩ, giá cả của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan lập tức tăng vọt tới 13 vạn huyền thạch hạ phẩm. Võ giả trong phòng đấu giá giờ phút này cảm thấy không thể bình tĩnh nổi nữa. Những thế lực biết chuyện hoàn toàn lắc đầu im lặng, biết rõ viên gia lúc này sẽ bị tần gia làm thịt một vố. Vì thái thượng trưởng lão của gia tộc, cho dù viên gia đổ máu rơi lệ cũng phải mua được Thanh Hòa Minh Tâm Đan. Thanh Hỏa Minh Tâm Đan Dưới tình huống bình thường cũng chỉ có giá 3-4 vạn huyền thạch hạ phẩm mà thôi, hiện tại đến 13 vạn còn không đến cuối cùng, viên gia xem như bị tần gia ăn chắc rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn liên tục lộ ra thần thái đáng thương, cười lạnh, khinh thường, hưng phấn các loại thần sắc. Hiện tại trong phòng viên gia, người viên gia lúc này vô cùng tức giận. Gia chủ, này đã 13 vạn huyền thạch hạ phẩm, tần gia rõ ràng còn không bỏ qua, hoàn toàn đang đùa nghịch chúng ta mà. Đúng vậy, gia chủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được. Hơn nữa gia chủ, ngươi còn không phát hiện hay sao, lúc trước gia tộc chúng ta đi khắp đế đô tìm lâu như thế đều không tìm được đan dược như thế, tại sao hôm nay Thanh Hỏa Minh Tâm Đan lại xuất hiện đột ngột như thế? Đúng vậy, theo chúng ta tìm hiểu, trong đế đô chỉ có Tần gia Tần Mạc trưởng lão mới có thể luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, đây có phải Tần gia làm trò quỷ hay không? Tần gia đấu giá như thế, người viên gia vô cùng tức giận và phát hiện không đúng, biết rõ rất có thể là Tần gia đang làm trò quỷ. Trên ghế thủ tọa một nam tử trung niên khí thế phi phàm nhìn chằm chằm vào đài đấu giá, người này chính là viên gia chủ viên phi, sắc mặt hắn tái nhợt nói: các vị, chúng ta còn có lựa chọn sao? các ngươi không phải không biết thương thế của viên trần thái thượng trưởng lão, cho nên đối với thanh hỏa minh tâm đan, bất kể có phải tần gia luyện chế hay không cũng phải mua cho được. ánh mắt vài tên trưởng lão trầm xuống, sau đó thở dài. trong nội tâm viên phi cực kỳ khó chịu, hắn làm sao không biết, việc hôm nay có tám thành khả năng là tần gia cố ý làm ra trò hay mà thôi. Hơn nữa còn hung ác xảo trá viên ra, hơn nữa còn đánh vào mặt viên ra. Thế nhưng mà viên phi không có lựa chọn nào khác. Tuy viên ra là một trong bốn đại hào phú, tài lực hùng hậu, nhưng cường giả cấp bậc vũ vương chỉ có hai ba người. Thái thượng trưởng lão viên chấn chính là trụ cột vững vàng của gia tộc, tọa chấn sản nghiệp bên ngoài của gia tộc, làm cho gia chủ như hắn có thể yên tâm kinh doanh tại đế đô, lại có lực chấn nhiếp thế lực ở bên ngoài. Dù sao viên gia kinh doanh sinh ý khoáng sản, quyền khống chế quạng mỏ vô cùng quan trọng chỉ có cường giả cấp bậc Vũ Vương mới có thể giữ vững. Bởi vậy, một khi Viên Trần Thái thượng trưởng lão xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mất đi năng lực tọa trấn, đối với Viên gia mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn cực kỳ to lớn. Nhẹ thì sản nghiệp dao động, loạn trong giặc ngoài, nặng thì Viên gia vẫn không chế khoáng mạch trong tay rơi vào tay gia tộc khác. Đó là chưa kể sau khi tổn thất Viên trấn là cường giả Vũ Vương, đối với danh dự, danh vọng và lực uy hiếp của Viên gia cũng rất xuống ngàn trượng. Bởi vậy dù là hao phí nhiều tiền hơn nữa, Hôm nay hắn vẫn phải mua cho được thanh hỏa minh tâm đan. Cho dù bị người ta cười nhạo coi tiền như rác, bị tần ra đùa nghịch xoay quanh thì hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Viên phi cắn răng một cái, lại hô giá cao. 14 vạn. Trần ra chủ cười hắc hắc, không cần suy nghĩ. 14 vạn 5.000 ngàn. Phương thức tăng giá không nháy mắt như vậy làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trần ra không cần phải mua, căn bản chỉ đang siết khỉ. 14 vạn 5.000 ngàn huyền thạch hạ phẩm, trần gia có lực lượng này sao? Cho dù bán cả Trần gia cũng không thể có nổi con số này. Không ít người cảm thấy ác tâm. Nếu như Viên gia không cạnh tranh, như thế Trần gia quả thực khóc không ra nước mắt. Làm không tốt còn có khả năng tắng gia bại sản. Nhưng đây chẳng qua là người không hiểu chân tướng nghĩ như vậy. Có chút hiểu chân tướng cũng biết rõ ràng. Mặc kệ Trần gia ra giá bao nhiêu, Viên gia cũng không thể buông tha. Không phải không nguyện buông tha, mà là không thể. Lúc này cao hứng nhất tự nhiên là Thông Thiên các. Giá cả càng cao thì tiền của bọn họ càng nhiều. Nếu như có thể. Bọn họ còn muốn song phương tăng giá lên tới 100 vạn huyền thạch hạ phẩm đấy. 15 vạn. Trong phòng, viên phi lạnh lùng nói ra, ngữ khí đạm mạc không băng theo một tia cảm tình. Tần gia chủ, có một số việc nên thích hợp thì dừng. Giọng nói của hắn lạnh lùng tới cực điểm. Thời điểm này viên phi đã tỉnh táo lại. Nếu như viên gia không có khả năng buông tha, như vậy trực tiếp ra giá thì tốt. Hắn đúng là muốn xem khẩu vị của tần gia lớn như thế nào. Tần phong khoan thai cười cười. Viên gia chủ, lời của ta ngươi không rõ sao cũng không phải ta đang cạnh tranh với ngươi, ngươi nói với ta vô dụng thôi. Hơn nữa mọi người đều biết Viên gia các ngươi khống chế rất nhiều mạch khoáng của đế quốc, ra hơn 10 vạn huyền thạch hạ PH đối với các ngươi chỉ là chín châu mất sợi lông. Ha ha, Tần gia chủ nói rất đúng, chút tiền ấy Viên gia không đặt vào trong mắt. Trần gia chủ lúc này cười nói hì hì, như vậy ta ra giá 16 vạn. Ngữ khí của Trần gia chủ thập phần ngả ngớn, và lúc này vậy mà tăng thêm một vạn, hiện trường lập tức xôn xao và sắp nổ tung. Trần gia muốn đắc tội chết với Viên gia. Cho dù ngươi có tần gia làm hậu trường, muốn định nọt chủ nhân của mình nhưng cũng không nên làm quá phận như thế. Dù nói thế nào trần gia ngươi chỉ là thế lực cấp dưới của tần gia. Nếu thật gặp phiền toái gì, chẳng phải trần gia các ngươi tự tìm đường chết hay sao. Tần gia cũng quá vô sỉ. Đây là muốn ép viên gia. Trong phòng Diệp Huyền, La Mẫn và La Thành căm giận lắc đầu. chương 740, Buông tha đấu giá. 1. Bọn họ thù hận tần gia với cực điểm. Chẳng những bọn họ, cho dù các gia tộc khác cũng cảm thấy tần gia làm quá phận Diệp Huyền nghe hiện trường xôn xao, cảm thụ được cảm xúc hưng phấn của Tần gia, trong đội tâm hắn cực kỳ khó chịu, không thể nhìn Tần gia kiêu ngạo như vậy được, 16 vạn huyền thạch hạ phẩm, nếu sinh ý này làm thành, những vì mình tân tân khổ khổ làm lúc trước, là Tần gia hao phí nhiều tiền như vậy chẳng phải lãng phí hay sao? Chỉ là một viên thanh hỏa minh tâm đan mà thôi, Tần gia thật sự cho rằng trừ Tần gia bọn chúng thì không ai có thể loại trừ hòa độc sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cảm giác mình cần phải ra tay, Lục Ly đại sư, lần này cần người hỗ trợ. Diệp Huyền âm thầm truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly lập tức sững sờ. "Tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì?" "Không có việc gì, chỉ muốn ngươi làm đảm bảo mà thôi." Không đợi Lục Ly đại sư có phản ứng, Diệp Huyền đã truyền âm vào phòng của Viên gia. "Viên gia chủ, đấu giá hôm nay là Tần gia cố ý trêu đùa hí lộng các người mà thôi. Nếu như thái thượng trưởng lão của quý gia tộc chủ a độc của sực hỏa thú là sự thật, như vậy Thanh Hỏa Minh Tâm Đan trên đài căn bản không cách nào loại trừ. Nếu như các hạ tin được ta, liền bung tha đấu giá đi." Thương thế của thái thượng trưởng lão của quý gia tộc bao trên người ta. Diệp Huyền cũng biết chỉ còn nói rõ âm mưu của tần gia với viên gia. Viên gia chưa hẳn nguyện ý bông tha, cho nên hắn vạch trần tất cả. Đồng thời hắn còn nói cho viên gia biết mình có phương pháp giải quyết. Kể từ đó viên gia mới buông tâm tư đấu giá. Sau khi diệp Huyền truyền âm, thân thể viên phi trong gian phòng viên gia run rẩy vài cái. Gia chủ, như thế nào? Vài tên trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm. Sắc mặt viên phi vô cùng ngưng trọng. Có người nói cho ta biết Thanh Hỏa Minh Tâm Đan không thể chỉ hết thương thế của Viên chân Thái thượng trưởng lão, đầu giá hôm nay đơn giản là tần gia cố ý treo đùa Viên gia chúng ta mà thôi. Ngực cái gì? Là ai nói như vậy? Có chuyện này? Trưởng lão Viên gia trong phòng vô cùng khiếp sợ. Lời này là của thiếu niên La gia nói. Vừa mới dứt lời, ánh mắt Viên Phi đột nhiên nhìn sang gian phòng Diệp Huyền, khí cơ vô hình giống như xuyên qua bình chướng của gian phòng. Người trẻ tuổi, lời ngươi nói là thật không? Giọng nói của Viên Phi xuyên thấu qua gian phòng, ngữ khí ngương trọng. Ta nói có thật hay không? Có lẽ viên gia chủ người có thể phán đoán. Không thể bởi vì một câu của ta mà tin tưởng. Ta chỉ muốn nói với viên gia chủ là, thanh hỏa minh tâm đan bình thường là do 7 loại chủ tài, 21 loại phụ tài luyện chế mà thành. Nhưng thanh hỏa minh tâm đan trên đài lại thay đổi la tâm quả và mục túc dịch thay thế thành đa lan quả và chân thương thủy trong 21 loại phụ tài. Thanh hỏa minh tâm đan bị thay thế dược liệu như vậy có thể trị hết tuyệt đại đa số hỏa độc tổn thương, nhưng không thể trị hết hỏa độc của dược hỏa thú. Nếu như viên gia chủ không rõ ràng điểm này cho lắm, có thể hỏi thăm các luyện dược sư đi." Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Huyền dùng ngữ khí tự tin làm cho viên phi nhíu mày. Hiện tại trong gian phòng viên gia đang loạn thành một bầy. Thanh Hỏa Minh Tâm đan này là âm mưu của Tần gia. Chuyện này là thật hay sao? Tiểu tử La gia kia có đáng tin tưởng hay không? Nghe nói hiện tại La gia và Tần gia đang tranh đấu với nhau, không phải là La gia muốn lợi dụng viên gia chúng ta đối phó Tần gia chứ? Có khả năng này, nhưng La gia dám đắc tội viên gia chúng ta như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? La Gia đã dám đấu đau thật thương thật với tần gia như vậy, lợi dụng viên gia chúng ta thì có cái gì không dám. Nhưng ta có cảm giác, cảm thấy tiểu tử La Gia nói chuyện có vài phần khả năng. Mặc kệ có phải là thật hay không, chúng ta nhất định phải mua cho được thanh hỏa minh tâm đan, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta à? Vài tiên trưởng lão không ngừng nghị luận với nhau. Ngũ trưởng lão! Và lúc này gia chủ viên phi bỗng dưng mở miệng, ánh mắt mọi người lập tức ngưng trọng nhìn sang, lại nghe viên phi nói chuyện. Chuyện Thanh Hỏa Minh Tâm Đan luôn luôn là người phụ trách, người cũng đã biết nguyên liệu chủ yếu và tất cả phụ liệu của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan có bao nhiêu loại, bên trong có hai loại tài liệu La Tâm Quả và Mục Tốc Dịch hay không. Một trưởng lão mặc áo bào màu lam suy nghĩ một lúc và nói: "Gia chủ Thanh Hỏa Minh Tâm Đan do 7 loại nguyên liệu chủ yếu và 21 loại phụ liệu tạo thành, người nói La Tâm Quả và Mục Tốc Dịch là hai chủng thuộc về 21 loại phụ liệu." Vì viên trấn tổn thương, viên gia hao hết tâm tư, ngay cả phương thuốc của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan cũng tìm được Chỉ có điều thủ pháp luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan quá mức gian nan, đế đô có rất ít người có thể luyện chế, cho nên mới khó tìm như vậy. Nghe được Ngũ Trưởng lão đáp lời, Nội Tâm Viên Phi đã có một tia tin tưởng. Nếu như thay là Tâm Quả và Mộc Túc dịch thành Đa Lan Quả và Chân Thương Thủy, kết quả sẽ như thế nào? Viên Phi lại dò hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại không người có thể trả lời. Không có biện pháp, người viên gia không tinh thông luyện đan chi đạo. Viên gia với tư cách là một trong các hào phù của đế đô, nhân mạch vô cùng rộng lúc này viên phi truyền hỏi thăm một bao xương thiên cấp cách đó không xa trong bao xương thiên cấp này có một lão giả mặc áo bảo luyện dược sư quy chương trên người có viền vàng vờn quanh hắn chính là luyện dược sư lục phẩm hơn nữa bên cạnh lão giả luyện dược sư này còn có ký hiệu hạo thiên đế quốc hiển nhiên là một nhân vật cao tầng trong đan các của hoàng thất hạo thiên đế quốc Mộc ân đại sư giọng nói của viên phi vang lên làm cho Mộc ân vô cùng sững sờ hiện tại viên phi đang đấu giá khẩn trương với trần gia vì sao đột nhiên tìm hắn viên huynh có chuyện gì sao Lão giả Mộc Ân hỏi lại, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Lúc này viên phi mang vấn đề thay đổi tài liệu thanh hỏa minh tâm đan hỏi thăm đối phương một phen. Mộc Ân không biết vì sao viên phi lại hỏi thăm như vậy, hắn hơi suy nghĩ một lúc và nói. Viên huynh, thanh hỏa minh tâm đan có 21 loại phụ liệu, tất cả đều có chú ý, mỗi vài loại phụ liệu đối ứng với một loại hỏa độc, bởi vì trên đời có rất nhiều hỏa độc, cũng không thể dùng một loại tài liệu giải độc.